Cổ Như Nguyệt đối này hoàn toàn không biết gì cả, nàng dựa theo kế hoạch làm chính mình sự tình, đồng thời cũng bắt đầu nghiên cứu thất tinh thạch. Đối với thứ này, nàng có thể tìm được sách cổ thượng cũng không có ghi lại, nàng cũng cùng đọc nhãn lao nhân thử quá, bất quá đối phương cũng không rõ ràng lắm thất tinh thạch cách dùng. Hắn chỉ là biết thất tinh thạch tác dụng, muốn bắt được tay mà thôi, đến nỗi dùng như thế nào, hoàn toàn không có một chút khái niệm. Cổ Như Nguyệt thấy thế, cũng có một chút buồn bực, xem ra chỉ có thể từ cổ mộ chung nghĩ cách. Không quá quan với ZN cổ mộ khảo cổ khai quật, tiến triển tựa hồ rất chậm, rốt cuộc hiện tại đại lao trên cơ bản đều ở cái kia đời nhà hán đại mộ thượng, đối với ZN cổ mộ, vẫn là lấy bảo hộ là chủ. Cổ Như Nguyệt có điểm tiếc nuối, xem ra chỉ có thể đợi. Thời gian một ngày một ngày qua đi, phụ triện ứng dụng địa phương càng ngày càng nhiều, nhưng là bình thường đại chúng vẫn là đối này hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Tử cùng với Kinh cũng một ngày ngày lớn lên, đối với phụ triện lý giải cùng ứng dụng, là rất nhiều đại nhân đều so ra kém. Đôi khi cổ như Nguyệt đều tán thưởng không thôi. Nàng không khỏi cảm khái, thật là trường giang sóng sâu đẻ sóng trước ca. Ba năm sau, La Gia ra bệnh nặng về tới thượng lâm đại đội, cổ như Nguyệt riêng đi thăm hắn lao nhân ra. Tu sửa tốt đại trạch nhiều năm không nhìn xuống, mấy năm gió táp mưa xa xuống dưới, nhìn có một ít tiêu điều. La Gia ra ngồi ở trên xe lăn ở cửa phơi nắng, chung quanh đều là đại đội một ít lão nhân, lao thái thái nhóm, vây quanh lão nhân nói giỡn, giảng chút chuyện quá khứ. Cổ Như Nguyệt ở hồ Trung Hoa cùng đi hạ trở về thượng lâm đại đội, nhìn cái này xa lạ lại quen thuộc địa phương, trong lòng không khỏi cảm khái, đại đội biến hóa cũng thật không nhỏ. La Gia Gia Cổ Như Nguyệt đem mang đến đồ vật đặt ở trên mặt đất, ngồi xổm xe lăn bên cạnh cùng lão nhân ra chào hỏi. La Gia Gia nghe được thanh âm, nghiêng đầu xem cổ Như Nguyệt, nhẹ nhàng mà cười hạ, là như Nguyệt ta. Là ta, ngài có khỏe không? La Gia Gia quay đầu xem phía trước đất trồng rau, trong đất hoa cải dầu khai đến chính diễm. Ta thật lâu chưa thấy được Thịnh Duyên, ngươi nhìn thấy hắn sao? Cổ Như Nguyệt lắc đầu, hắn ở vì quốc gia làm cống hiến đâu? Trong nhà trang điện thoại, ngươi viết thư nói với hắn, làm hắn có rảnh gọi điện thoại về nhà. La Gia Gia chầm gì gì mà nói. Cổ Như Nguyệt nghe vậy, cổ họng giống như bị một cục đông lấp kín, cái mũi chua xót thật sự, ta sẽ nói cho hắn. La Gia Gia nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói nữa. Không một hồi, La Gia Gia ngủ rồi, bị đẩy mạnh trong phòng, La Thịnh Khải đi ra. Chiều cổ Như Nguyệt gật gật đầu, chúng ta có thể tâm sự sao? Cổ Như Nguyệt nhìn thoáng qua còn ngồi nói chuyện phiếm các lão nhân, nói, chúng ta đến bên kia đi thôi. Ngươi lời nói thật nói cho ta, La Thịnh Duyên có phải hay không xảy ra chuyện gì? Phạm tội nhi. La Thịnh Khải nói thẳng mà nói. Cổ Như Nguyệt trầm mặc một hồi, ngươi muốn hỏi cái gì? Gia gia bệnh rất nghiêm trọng, căng không bao nhiêu thiền, hắn vẫn luôn nhớ chính là hắn. Hắn không có biện pháp trở về. Cổ Như Nguyệt cảm thấy thực xin lỗi. Nhưng là lời nói thật cùng La Gia Gia nói, chẳng qua là cho lão nhân lớn hơn nữa kích thích thôi. Còn không bằng cấp lão nhân một cái niệm tưởng, La Thịnh duyên bởi vì bí mật nhiệm vụ, không có biện pháp liên hệ thượng, cho nên mới không có biện pháp trở về. La Thịnh khải nhìn cổ như nguyệt, nàng bộ dáng cùng mấy năm trước không như thế nào biến hóa, nhưng là cả người khí chất lại cùng thay đổi một người dường như. Hắn nhất thời nhớ không nổi nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung, một nữ nhân, sẽ ở trải qua chuyện gì sau mới có như vậy biến hóa đâu. La Thịnh Khải trong lòng đột nhiên có cái lớn mật suy đoán, La Thịnh Duyên thật sự đã xảy ra chuyện. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết giấu ta, vô luận La Thịnh Duyên là bởi vì cái gì nguyên nhân không có biện pháp trở về, ta đều sẽ không nói cho ra ra. Cổ như Nguyệt nhìn hắn một cái, mà không lên tiếng mà xoay người trở về đi. Nàng ở chỗ này sinh sống không ngắn thời gian, đối nơi này vẫn là rất quen thuộc, một hồi liền đem La Thịnh Khải cấp ném ở sau người. La Thịnh Khải xoa nhẹ một phen mặt, cổ như Nguyệt thái độ đã thuyết minh hết thảy tại sao lại như vậy đâu la thịnh duyên kia tiểu tử như thế nào liền có chuyện đâu lại qua hai ngày la Gia ra rốt cuộc không chống đỡ hôn hôn trầm trầm chung đã qua đời tăng sự làm được thực long trọng toàn bộ đại đội người đều tới hỗ trợ mà dĩ vãng chịu quá la Gia ân huệ người cũng tự phát lại đây phung viếng đưa giấy chát bãi đầy ở nhà ở cùng cửa cổ như nguyệt đứng ở đám người ngoại nhìn không có tiến lên hồ trung hoa đi đến bên người nàng cổ đồng chí ngươi không sao chứ nàng sắc mặt tái nhuận Nhìn lung lay sắp đổ, phảng phất ngay sau đó liền phải ngã xuống giống nhau. Cổ Như Nguyệt nhìn Hồ Trung Hoa liếc mắt một cái, lắc đầu, ta không có việc gì. Hồ Trung Hoa trầm mặc sẽ, La Thịnh Duyên đã hy sinh. Cổ Như Nguyệt cũng không ngoài ý muốn hắn sẽ đoán được, đúng vậy, quốc gia căn cứ hắn lưu di thư, tạm không báo cho La Gia Gia. Thế sự vô thường, rất nhiều sự mọi người đều phỏng đoán không đến. Hồ Trung Hoa cũng chỉ có thể như vậy cảm thán một câu, liền như hắn không nghĩ tới chính mình sẽ nhiễm du nghiện lại bị chứa khỏi giống nhau đã phát sinh sự vô pháp vấn hồi người trung quy là muốn đi phía trước đi cổ như nguyệt rũ mắt nhìn trên mặt đất trong lòng trống trơn hồ trung hoa thở dài bồi cổ như nguyệt đứng một hồi đã bị người kêu đi làm việc la ra ra lễ tang qua đi cổ như nguyệt không có ở thượng lâm đại đội ở lâu thực mau liền rời đi nàng về trước thành phố hát một chuyến ở trường học cũ đại thật lâu sau đó đi nhà khách ở hai cái buổi tối ngủ cái trời đất tối tăm lưu tự mấy năm nay nhảy mấy cấp năm nay cao tam bảy tháng thi đại học hắn mục tiêu là kinh đại như vậy ly cổ như nguyệt càng gần cổ như nguyệt ở thành phố hát đãi mấy ngày riêng đi nàng cùng la thịnh duyên đi qua địa phương đều đi rồi một lần không có kinh động bất luận cái gì một cái bạn cũ lại trở về kinh thị tiếp tục lặp lại phía trước đơn điệu không thú vị sinh hoạt nhật tử quá đến bay nhanh lưu tự đảo mắt liền thi đại học điền song trí nguyện sau hắn liền bao lớn bao nhỏ đến kinh thị tìm cổ như nguyệt lưu gia người cũng phi thường yên tâm lưu tự tuy rằng còn không thích nói chuyện nhưng là hắn phi thường độc lập Hơn nữa hắn nắm giữ phủ, một mình ra cửa, cũng không ai có thể nề hà được hắn. Cổ như nguyệt nhận được lưu tự sau, trước cấp lưu ra trở về cái điện thoại, liền mang theo hắn đi ăn vịt nướng. Hiện giờ tư doanh tiệm cơm mọc lên như nấm, mua đồ vật lại không cần phiếu, chỉ cần có tiền, một tháng tam cơm đều có thể không lặp lại. Sư phụ, ngươi không cần lo lắng, ta về sau sẽ rất có tiền đồ, ta chiếu cấu ngươi, cho ngươi dưỡng lao. Đang ăn cơm, lưu tự đột nhiên nhìn cổ như nguyệt đôi mắt, phi thường nghiêm túc mà nói. Cổ Như Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhìn Lưu Tử non nớt khuôn mặt, nhẹ nhàng gật đầu, "Sư phụ tin tưởng ngươi." Về sau thế giới này phụ truyện đều phải dựa hắn tới truyền thừa, phát huy. Cơm nước xong, Cổ Như Nguyệt hỏi qua Lưu Tử ý kiến, trước dẫn hắn hồi tứ hợp viện nghỉ ngơi. Ở hắn vào phòng trước, Cổ Như Nguyệt đem hắn gọi lại, "Tiểu tử, ngươi từ từ." Nàng nói, tiến chính mình phòng lấy tới một cái hộp gỗ, về phòng lại mở ra, "Đây là sư phụ đưa cho ngươi tốt nghiệp lễ vật." Lưu Tử đáy mắt tràn đầy vui sướng. Rồi tay tiếp nhận hộp, cảm ơn sư phụ. Lưu tử đóng lại cửa phòng, nhìn kỹ xem hộp gỗ, phát hiện dùng phù khóa lại, hắn không khỏi nở nụ cười, vẽ một cái giải khóa phù. Mở ra hộp, hắn liền phát hiện hộp có một khối ngọc bội, ngọc bội ép xuống một trường giấy. Lưu tử cầm lấy giấy, vừa thấy nội dung, khiếp sợ đắc thủ đều đang run rẩy Trong tay hắn cái này ngọc bội, thế nhưng là một cái không gian vật chứa, sư phụ khi nào nghiên cứu phát minh thành công. Thật là quá làm người kinh hỉ lưu tự kích động đến hít sâu hai khẩu khí sau đó dựa theo trên giấy nói phương pháp mở ra cái này ngọc bội ngọc bội không gian ước chừng có mười mét khối hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến không gian chính giữa phóng một quyển thật dày quyển sách còn có một bộ phú bút lá bùa trở vật hắn lấy ra tới vừa thấy phát hiện là cổ như nguyệt cái tân sửa sang lại phù triện mà phú bút phú bút chờ đều là hắn vô dụng quá chất lượng so với hắn đỉnh đầu thượng còn muốn hảo lưu tự rốt cuộc là tiểu hải tử đem đồ vật lấy ra tới nhìn lại xem Lại thả lại ngọc bội, sau đó bắt lấy ngọc bội ở trên giường lăn qua lăn lại, hắn thật là cao hứng. Cổ như Nguyệt nghe cách vách phòng động tĩnh, không khỏi lộ ra gương mặt tươi cười, đây là nàng mấy năm gần đây nhất thư thái một cái cười. Với kinh thực mau cũng biết lưu tự đến kinh thị, thu thập tay nải cũng ở tiến vào. Hai người ghé vào cùng nhau chơi, cũng thường xuyên ra bên ngoài chạy, bọn họ tuổi đều không nhỏ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm đều rất rõ ràng, cho nên cổ như Nguyệt không thế nào nhọc lòng. Chứ bỏ với Kình. Với ở tin cũng lại đây, mấy năm nay hắn ở trong quân vị trí lại đi lên trên thăng, trong quân rất nhiều cùng phụ triện có quan hệ sự đều phải kinh hắn tay. Lần này hắn lại đây, chủ yếu là nghe nói cổ như Nguyệt nói chế tắc không gian khí. Nay cùng phía trước chỉ là mở rộng dung tích không thay đổi trọng lượng bất đồng, lần này không gian khí, vô luận trang thứ gì đi vào, đều không cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Phía trên vừa được biết cổ như Nguyệt nghiên cứu chế tạo ra không gian khí, lập tức liền mở họp thảo luận, tranh luận không thôi không gian khí sử dụng không lo tất nhiên sẽ mang đến vô pháp tưởng tượng mối họa giết người phóng hỏa buôn lậu chờ liền không nói nếu là đặc vụ đem quan trọng tư liệu mang xuất cảnh hậu quả mới càng nghiêm trọng nhưng là không gian khí đối với các chiến sĩ ở chấp hành bí mật nhiệm vụ cũng có rất lớn trợ giúp cho nên không gian khí không có sai chủ yếu là xem người sử dụng lúc này đây với ở tin lại đây chủ yếu là truyền đạt phía trên ý tứ vì dự phòng không gian khí đánh rơi phải có phương pháp tìm kiếm cảnh báo thậm chí là tự hủy từ, từ ngoài ra chính là không chê không gian khí số lượng không gian khí chế tắc cũng không phải dễ dàng như vậy trước mắt chỉ có ta sẽ làm thả chỉ làm ba cái một cái ta đưa cho tiểu tự mặt khác hai cái ở trong tay các ngươi cổ như nguyệt thấy ở ở tin mày nhăn lại tới hiển nhiên đối lưu tự có được không gian khí không tán đồng nàng tiếp theo nói lưu tự là ta đồ đệ về sau cũng là ta người nối nghiệp hắn là duy nhất một cái có thể học cái này người có được một cái không gian khí có trợ giúp hắn học tập cùng hiểu được với ở tin trầm mặc một hồi nói ta sẽ đúng sự thật đem ngươi nói đăng báo cổ như nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ chính mình cảm kích ngoài ra ta hy vọng lại tham dự zn cổ mộ khai quật khảo cổ mấy năm qua đi zn cổ mộ khai quật khảo cổ rốt cuộc lại lần nữa tiến hành mà cổ như nguyệt không nghĩ lại tìm quan hệ trực tiếp làm với ở tin an bài bớt lo cái này không thành vấn đề với ở tin tuy không rõ cổ như nguyệt vì cái gì muốn đi zn cổ mộ bất quá này chỉ là một cọc việc nhỏ làm xuống dưới cũng không khó cảm ơn cổ như nguyệt thực thiệt tình nói cảm ơn hy vọng có thể tìm được cùng thất tinh thạch có quan hệ tin tức chuyến đi này không tệ chương hai trăm mười bảy trở về chờ lưu tự chính thức nhập học cổ như nguyệt an bài hảo hết thảy trực tiếp liền đi zn cổ mộ cổ mộ tiến triển tựa hồ rất thuận lợi phía trước mấy cái mộ thất đều đã thanh ra tới cổ như nguyệt thần sắc phức tạp nghĩ đến lúc trước vì tìm lão nhân từ trộm động tiến vào cảnh tượng nàng dò hỏi ở đây nhân viên công tác Biết được từ tiến vào đệ nhị mộ thất tới nay, chưa bao giờ xuất hiện quá cái gì khác thường. Cái gì đèn chính mình bậc lửa hiện tượng cũng là không có. Nàng không khỏi nhíu mày, không có xuất hiện. Cổ Như Nguyệt không có tham dự khảo cổ công tác, chỉ là mỗi ngày đến giờ liền tới cổ mộ xem xét, muốn biết khi nào có thể tới chủ mộ thất. Bởi vì mộ thất vẫn chưa bị bùn đất sửa chữa, một gian gian phòng đều thực hoàn chỉnh, nhân viên công tác tốc độ kỳ thật cũng không chậm. Nàng rốt cuộc đi vào chủ mộ thất, xác thật chia làm trong ngoài hai gian chỉ là lúc này tai kiến, thật dày một tầng hôi. Cổ như Nguyệt Vốn đang có điểm lo lắng, lúc trước bọn họ tiến vào dấu vết sẽ bị phát hiện, nhưng lúc này vừa thấy, cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Nàng nghĩ đến lúc ấy chính mình đi vào khi, nhìn không được mệnh dã rời tình cảnh, rốt cuộc không lại bước vào đi. Căn cứ nhân viên công tác miêu tả, chủ mộ thất là dựa theo nữ tử quy cách tới bố trí, dường làm thành quan tài bộ dáng, toàn bộ mộ thất phi thường có sinh hoạt hơi thở. Cổ Như Nguyệt còn tưởng rằng mộ thất chủ nhân thân phận sẽ thực dễ dàng điều tra rõ, nhưng mà kết quả cuối cùng lại là, trong quan tài không có người, chỉ có quần áo cùng mặt khác trôn theo phẩm. Hơn nữa từ trước mắt phát hiện đồ vật tới xem, có thể xác định niên đại, lại không cách nào xác định thân phận. Cổ Như Nguyệt nhìn trong lòng bàn tay thất tinh thạch, không khỏi nắm chặt, cho rằng chính mình tới nơi này có lẽ có thể được đến một ít đáp án, không nghĩ tới, không vui mừng một hồi. ZN cổ mộ lần thứ hai khảo cổ khai quật cũng không có nhiều ít đưa tin. Cho dù nó phi thường hoàn chỉnh, khai quật văn vật hoàn chỉnh. Nhưng là nơi này đầu xuất hiện không ít thư tịch, ghi lại nội dung lại là đặc biệt, về tu tiên, quỷ thần phương diện không ít, càng có một ít phi thường cửa hồng tục truyền đã thất truyền thư tịch. Cổ như Nguyệt đi theo lật xem một ít thư, phát hiện bên trong cũng không có cùng phụ triện có quan hệ thư, nàng không thể nói là mất mát vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nàng vẫn như cũ ở mộ thất bên trong một ít biên giác, thấy được một ít phụ, có chút là nàng quen thuộc, có chút là xa lạ. Cổ như Nguyệt đem có thể tìm được phù đều ghi nhớ, ở xác định không có mộ chủ nhân tin tức, lại không có cùng phù triện tương quan thư sau, liền trực tiếp trở về kinh thị. Nàng đem mang về tới phù phân loại, khấu trừ nàng biết đến, còn thừa chín nàng xa lạ phù truyện. Này chín xa lạ phù truyện, cổ như Nguyệt thực xác định chính mình không có gặp qua, nàng tưởng thử hoa, nhưng là mỗi lần mới vừa khởi cái đầu, lá bùa liền tự cháy. Đổi thanh ngọc thạch, mua khối kim loại chờ chịu tải vật toàn bộ hư rớt, căn bản là vô pháp hỏa. Cổ Như Nguyệt lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy, nàng có điểm tưởng không rõ, dùng nét bút trên giấy đều không có việc gì, dùng như thế nào mặt khác liền không được. Nàng không nghĩ từ bỏ, liền đem này chính phủ đặt ở trong phòng, mỗi ngày đi vào giấc ngủ trước nghiên cứu một phen. Cổ Như Nguyệt hiện giờ hưởng thụ phúc lợi vẫn là thực không tồi, mà ở không gian khí xuất hiện lúc sau, phía trên tựa hồ ý thức được thứ này tầm quan trọng, một lần nữa sảng chọn hai cái có thiên phú tiểu hài tử tới cùng Cổ Như Nguyệt học tập cổ như nguyệt ở dạy học thượng luôn luôn dụng tâm bọn họ có thể học được nhiều ít là bọn họ bản lĩnh đến bây giờ mặc dù là lưu hương quốc lý tú yêu bọn họ phải về tới lại học tập nàng cũng sẽ không cự tuyệt năm đó cùng với kình cùng nhau học tập trừ bỏ với kình bởi vì có lưu tự làm mục tiêu vẫn luôn không ngừng nỗ lực những người khác đều bởi vì các loại nguyên nhân mà đình trệ nhưng thật ra lúc trước tốc độ chậm nhất trần ái dân còn duy trì một tháng vài lần tới thỉnh giáo thói quen trừ bỏ kia chính phủ cổ như nguyệt còn ở nghiên cứu ngầm cổ thành chiếu sáng hệ thống kia thật là quá thần kỳ cảm giác cái này ngoại tinh văn minh hoặc là là sinh hoạt dưới nền đất nếu không chính là bởi vì nào đó nguyên nhân không thể không dưới nền đất cái này văn minh có người nghiên cứu cổ như nguyệt chỉ tò mò chiếu sáng phương diện vì thế nàng xin không ít cổ thành đèn đó nghiên cứu làm rất nhiều thí nghiệm rốt cuộc lấy ra một chút phương pháp cổ như nguyệt công tác vẫn là rất đơn giản chỉ là nàng cùng bằng hữu giao tế càng ngày càng ít liên hệ chậm rãi liền chặt đức Nhưng thật ra Lâm Nguyên Thanh chủ động rất nhiều, mỗi lần tới trừ bỏ cùng cổ như Nguyệt Thỉnh giáo phụ sự, còn sẽ nói nói ngoại giới tình huống, cặp nàng đụng tới nan để từ từ. Cổ như Nguyệt An tĩnh mà nghe, nói thật, ở phụ truyện thay đổi hạ, nàng không biết thế giới này sẽ hương cái gì phương hướng phát triển, cùng nàng sở hiểu biết khẳng định sẽ có khác biệt. Thân là nữ chủ, Lâm Nguyên Thanh từ đi công chức, hiện tại chính mình làm công ty hấp tấp, nữ cường nhân một cái, cảm tình, sinh hoạt thượng đều mỹ mãn, thỏa thỏa nhân sinh người thắng. đối này. Cổ Như Nguyệt là cao hứng, có lẽ lâm nguyên thanh nhân sinh quỹ đạo thay đổi, nhưng nàng vẫn như cũ là hạnh phúc, vậy vậy là đủ rồi. Nhưng mà có một số việc chính là tới như vậy đột nhiên, 12 tháng, cổ Như Nguyệt thân thể đột nhiên biến kém, người nhanh chóng gầy ốm xuống dưới, trở nên càng ngày càng suy yếu. Nhưng mà bệnh viện vô luận như thế nào kiểm tra, đều tra không đến nguyên nhân. Lưu tự đều sợ hãi, trực tiếp từ trường học xin nghỉ, đại ở nhà chiếu cố nàng. Hắn đem hắn có thể họa sở hữu cùng chưa khỏi có quan hệ phù đều dùng, nhưng mà này một ít phù tới rồi cổ như nguyệt trên người, lại khởi không đến một chút tác dụng. Lưu tự không buông tay, ngược lại họa các loại trừ tà phù chờ. hắn như thế nào cũng không chịu từ bỏ. Nhưng mà có một chút sự tình, cũng không phải nói nỗ lực liền có hiệu quả, cổ như nguyệt nhìn lưu tự muốn khóc nhưng lại quật cường chịu được bộ dáng. Nàng giơ tay vô vô đầu của hắn, không cần khổ sở, đây là bình thường sự. Cổ Như Nguyệt lấy ra mấy năm nay sửa sang lại ra tới nổ kẹp úc, đưa cho Lưu Tử, đây là ta luôn mãi hoàn thiện quá, ngươi thu. Ta tin tưởng ngươi thiên phú cùng năng lực, nhất định sẽ đem phù triện càng tốt mà chuyển thừa đi xuống. Lưu Tử cúi đầu, nhìn trong tay thật dày mấy quyển sổ tay bịa cứng, thấp giọng nói, sư phụ, ngươi nhất định sẽ khá lên. Cổ Như Nguyệt cười cười, không nói gì thêm, ngươi A, tổng phải học được cáo biệt. Gần nhất mấy ngày, nàng cảm giác trong lòng bàn tay thất tinh thạch dần ẩn ở nóng lên. Nàng trong lòng có chút khẩn trương, lại có điểm chờ mong, thất tinh thạch có thể đem chính mình mang về nguyên lai thế giới sao. Kế tiếp nhật tử, Phạm là biết tin tức này người đều tới thăm cổ như Nguyệt, kỳ thật bọn họ rất rõ ràng. Lâm mộ, nghiêm hiến văn giúp đỡ Lưu tự xử lý này một ít nhân tế lui tới. Bởi vì cổ như Nguyệt bệnh tình, Lưu tự lại lâm vào dĩ vãng trạng thái chung, chút nào không quan tâm ngoại giới bất luận cái gì sự, một lòng chỉ nghĩ họa ra càng nhiều phù tới cứu nàng. Cổ như Nguyệt cái gì cũng chưa nói. Chỉ là gọi điện thoại cấp lưu ra, làm lưu ra lại đây, đến nỗi mặt khác bằng hữu, đồng học, nàng đều không có báo cho, hà tất làm người khổ sở đâu. Lưu ra người lại đây sau, bọn họ không nghĩ tới cổ như nguyệt bệnh đến như vậy trọng, nhưng bọn hắn càng lo lắng lưu tử, sợ hắn chịu kích thích, lại biến thành trước kia bộ dáng. Cổ như nguyệt thân thể càng ngày càng suy yếu, nàng tranh thủ đem hết thể sự tình đều an bài hảo, đồng thời khuyên lưu tử, hắn chính là chính mình xem trọng nhất người, nếu là hắn bởi vậy mà chưa gượng dậy nổi nàng sẽ thực buồn bực. Ban đêm, nàng đi vào giấc ngủ sau, cảm thấy lòng bàn tay càng ngày càng nhiệt, cả người còn thanh tỉnh qua đi, nhưng mà còn chưa làm ra cái gì phản ứng, ý thức tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Trơ cổ như nguyệt lại khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy trên người đau thật sự, mỹ mắt phi thường trầm trọng, như thế nào đều không mở ra được. Nàng nghe bên người người qua lại đi lại, nói chuyện với nhau, biết chính mình đây là ở bệnh viện, ngẫu nhiên còn có thể nghe được TV thanh âm. Nàng trong lòng vui vẻ, Đây là xuyên về rồi sao? Nàng trở lại chính là nguyên lai thế giới đi. Cổ như nguyệt mỗi ngày có thể thanh tỉnh thời gian không dài, hai ngày sau, nàng liền nghe được có cái nam sinh cùng người nhà nói, hắn là nàng đồng học, lại đây thăm nàng. Nàng kỳ thật là có một ít mê mang, ở trong sách qua như vậy nhiều năm, đừng nói đồng học, bạn thân nàng đều không nhớ rõ mấy cái. Nói nữa, nàng thật không nhớ rõ chính mình có chơi đến tốt bạn trai. Cái này nam sinh tới hai ngày, cùng nhà nàng người trò chuyện, sau đó ở một chỗ thời điểm. Hắn tựa hồ thấp giọng nhỉ non cái gì, cổ như Nguyệt nỗ lực muốn nghe rõ ràng, lại như thế nào như thế nào đều nghe không rõ. Mỗi ngày có thể thanh tỉnh thời gian không dài, cổ như Nguyệt cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là thân thể thượng cái loại này đau đớn, nàng không khỏi nghĩ tới phụ triện. Nếu có thể dùng tới phụ triện, nàng không cần lại chịu cái này khổ đi. Không biết qua nhiều ít thiên, nàng rốt cuộc có thể mở to mắt, thấy được gầy ốm rất nhiều mụ mụ, ngay sau đó chính là một trận binh hoang mã loạn, các loại kiểm tra, các loại dược vật. Nàng suy yếu đến phát không được thanh, thực mau lại hôn mê qua đi, lại một lần tỉnh lại, cổ như Nguyệt cảm giác chính mình ngón tay năng động, dán đại chân, nàng gian nan mà trên da vẽ một cái trị liệu phủ. Thật vất vả hoa song, cổ như Nguyệt liền cảm thấy buồn cười, không có vật dẫn như thế nào có tác dụng. Một ngày ngày trị liệu, từng bình nước thuốc không bằng đưa vào thân thể, cổ như Nguyệt cảm thấy chính mình đều phải biến thành thùng nước, đương nàng có thể nói ra lời nói khi, liền đưa ra ý kiến, muốn về nhà, nhưng mà nàng không có thể như ý. Bất quá theo cổ như nguyệt đề số lần nhiều, người trong nhà liền đồng ý, nàng hôn mê gần một năm, các loại giải phẫu phí, trị liệu phí, tạo thành làm trong nhà chịu không nổi gánh nặng. Về đến nhà, tuy rằng còn không thể tùy ý hoạt động, nhưng ít nhất thoải mái nhiều, không có kia khó nghe nước sắt trùng hương vị. Nàng không nghĩ tới chính mình hôn mê một năm thời gian, như vậy tính nói, nàng thuê cái kia phòng ở cũng mau đến kỳ, nàng vài thứ kia nhưng đến thu hồi tới. Bất quá hiện tại nhất quan trọng vẫn là thân thể của mình. Cổ Như Nguyệt cầm lấy di động, ở trên mạng mua sắm chu sa, lá bửa, bút lông chở, mỗi dạng đều nhiều mua mấy phân. Nàng cũng không biết đổi đến thế giới này, phụ triện còn hữu dụng sao. Cổ Như Nguyệt vốt chân bóng đầu, có điểm đâm tay, mặt trên còn có một cái con giết thức vết thương. Ngoài ra, liền không nói thân thể những mặt khác bị thương. Nàng vô cùng bức thiết mà kỳ vọng phụ triện công hiệu còn ở. Liền ở Cổ Như Nguyệt ở trên mạng hạ đơn này một ít đồ vật thời điểm, một thành phố khác một gian nhà ở nội. Một cái đặt lên bàn di động, một cái tiểu chỉnh tự nhảy ra tới, rõ ràng là Cổ như Nguyệt vừa mới hạ đơn mua sắm đồ vật. Vốn dĩ ngủ say nam tử nháy mắt tỉnh lại, lấy qua di động vừa thấy mặt trên đồ vật, hắn ngơ ngác mà nhìn một hồi lâu, rồi sau đó lại khóc lại cười. Là cùng cá nhân. Ở nôn nóng chờ đợi chung, nàng trên mạng mua đồ vật rốt cuộc tới rồi. Lâm Ái Phượng có chút lo lắng mà nhìn nữ nhi, không rõ nàng mua mấy thứ này muốn làm cái gì, nhưng là ngẫm lại nàng hiện tại bộ dáng. Trách cứ nói một câu đều không đành lòng nói, nữ nhi có thể nhặt về một cái mệnh đã là vạn hạnh. Cổ như Nguyệt đem chính mình khóa ở trong phòng, bắt đầu hủy đi bao vây, chu sa, giấy vàng, phú bút, từng cái bại ở trên bàn. Nàng nhìn này giấy vàng, không khỏi những hạ mày, chất lượng thật không được. Bất quá hiện tại chỉ có thể chắc vá. Cổ như Nguyệt thuần thục mà để bút. Nàng sát mặt ngưng trọng, cánh tay run nhẹ nhẹ, vẽ đùa tựa hồ so nàng tưởng tượng muốn khó, dưới ngòi bút thực trệ sát tựa hồ có cái gì lực cản giống nhau Cổ như nguyệt cắn răng chính là một hơi hòa xong sau đó cả người nháy mắt thoát lực đổ mồ hôi đầm địa mà dựa vào ghế trên quá mệt mỏi nàng không biết là bởi vì thân thể duyên cớ vẫn là bởi vì thay đổi cái thế giới duyên cớ áp chế chế tác phủ triện khó khăn Cổ như nguyệt nhìn trên bàn kia trương thay đổi tài chất phủ khoe miệng lộ ra một mạt cười nhạt nàng nghỉ ngơi một hồi lấy bật lửa đem lá bụa bậc lửa bỏ vào trong chén mang phù hôi hoàn toàn dung nhập trong nước sau đó một ngủ uống lên uống xong nước bùa cổ như nguyệt liền rõ ràng mà cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng từ dạ dày bộ chiều khắp người hoạt động phi thường thoải mái nàng nằm hồi trên giường xoát di động yên lặng mà làm phụ triện lực lượng chữa trị thân thể cổ như nguyệt cờ lạc mở trình duyệt tính toán tìm chính mình xuyên đi vào kia bổn tiểu thuyết nhưng mà thư danh còn ở nàng điểm đi vào lại bất luận cái gì nội dung đều nhìn không tới nàng dùng các loại phương thức tìm một chút phát hiện vô luận là trang web trang web thậm chí là hồ sơ toàn bộ vào không được, giống như là này bổn tiểu thuyết bị phong ấn giống nhau. Cổ như Nguyệt không khỏi vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy buồn cười, nhưng ngẫm lại cũng không phải không có khả năng. Đại trong thân thể phụ triện lực lượng biến mất, cổ như Nguyệt từ trên giường xuống dưới vẫn là giống nhau thon gầy, nhưng là nàng biết chính mình nội tạng, cốt cách trở đều trải qua chữa trị, này hiệu quả tựa hồ tăng mạnh a. Cổ như Nguyệt suy nghĩ rất lâu, ở một thế giới khác quan trọng hơn cả đời, sau khi trở về. Nàng muốn lấy cái gì mưu sinh, vẽ bữa sao? Nàng cớ lắc mở app, tìm tòi bữa bình ăn chờ, phát hiện xuất hiện rất nhiều lựa chọn, giá cả thật đúng là không thấp, cho nên cái này được không? Chương 218 thực dụng phụ trợ. Cổ Như Nguyệt hoa một tuần thời gian, đem thân thể của mình trong ngoài điều trị hảo, tính cả trên đầu vết sẹo đều loại trừ. Bởi vì nàng mang ngũ, cho nên người nhà cũng chưa phát hiện nàng vết sẹo không có. Cổ Như Nguyệt thông qua một đoạn này thời gian nghiên cứu, rốt cuộc xác định chính mình shop online chủ buôn bán vụ. Bất quá ở kia phía trước, nàng đến về trước đến ban đầu thuê phòng ở bên kia. Lâm Ái Phượng cũng không đồng ý, nàng đều phải làm nữ nhi hù chết, nhưng mà cổ như Nguyệt lại kiên trì, nàng trước kia ăn cơm công cụ đều ở thuê nhà kia, đến đi xử lý. Lâm Ái Phượng không lay chuyển được nàng, cuối cùng đành phải đồng ý, nhưng có một cái yêu cầu, muốn cho muội mội cổ như xương qua đi trụ, thuận tiện chiếu cố nàng. Cổ như Nguyệt đáp ứng rồi, muội muội hảo lừa dối. Thuê phòng thật lâu không trụ người, cổ như Nguyệt đi phía trước, Trước liên hệ một chút chủ nhà, biết được chủ nhà ở nàng sẽ ra chuyện sau đi kiểm tra thủy điện, đóng cửa cửa sổ, mặt khác đồ vật không nhúc nít quá, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng vốn di tưởng thỉnh mấy cái lâm thời công đem nhà ở quét tước một chút, nhưng là lâm ái phượng không đồng ý, chính mình quét tước. Chờ lâm ái phượng đi rồi, cổ như nguyệt ở áp trên dưới mấy cái đơn đặt hàng, chờ đợi giao hàng tận nhà. Cổ như xương cũng ở cái này thành thị công tác, tan tầm sau vội vàng vội vàng chạy tới, thấy cổ như nguyệt cùng thường nhân giống nhau thức khác lại khóc lại cười. Đây là cổ như Nguyệt tỉnh lại sau, hai chị em lần thứ hai gặp mặt, hai người cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, nói chuyện thiếm, thân mật đến giống như khi còn nhỏ. Như Sương, cái này mang trên người, không có việc gì không cần bắt lấy tới. Cổ như Nguyệt đem một cái phóng lên tiểu túi tiền đưa cho cổ như Sương, bên trong là nàng họa bùa bình an. Nàng buổi chiều tính toán dùng đỉnh đầu Ngọc Thạch cùng đầu gỗ thử một lần, nhìn xem khắc phù hiệu quả như thế nào. Hảo, cổ như Sương đáp lời, liền vội vã mà đi rồi, nàng cũng không như thế nào đem cái này tiểu túi tiền để ở trong lòng. Cố Như Nguyệt ở nhà xoay chuyển, mở ra máy tính, cờ click mở chính mình shop online. Nàng shop online chủ yếu là làm nguyên sang loại trang sức, một cùng ngọc thạch chiếm đa số, cho nên trong nhà các loại tài liệu đều có, quý tiện nghi. Nàng nhớ rõ chính mình xuyên qua trước, là đem đơn đặt hàng đều xử lý, nhưng là nàng hôn mê lâu như vậy, shop online còn tồn tại sao? Cố Như Nguyệt cỡ click mở hậu trường, phát hiện không ít đóng cửa đơn đặt hàng lại cớ lẹc mở nói chuyện phiếm tin tức, máy tính ước chừng tạm vài phút. Này một ít lịch sử trò chuyện chung, có khách quen phát tới quan tâm dò hỏi, cũng có xa lạ khách nhân cô vấn, thậm chí không chiếm được hồi phục mà mắng chửi người. Cổ Như Nguyệt nhẹ nhàng nhìn lướt qua, trực tiếp đem toàn bộ lịch sử trò chuyện thanh rớt, sau đó xuống tay đem shop online đại bộ phận hàng hóa hạ giá, đồng thời tiêu cái thông cáo. Một lần nữa ngồi ở chính mình công tác trước này, Cổ Như Nguyệt tâm tình có thể nói là ngũ vị trần tạm, ai có thể biết chính mình có này kỳ ngộ đâu đáng tiếc chính là nàng trong đầu kia hai bổn phụ triện thư vẫn chưa tái xuất hiện có lẽ chúng nó đi chúng nó nên đi địa phương đi nàng hít một hơi thật sâu cầm lấy khắc đao cầm một khối đã khắc tốt quan âm ngọc truy ở mặt trái khoảnh khắc đùa bình an hạ đao thời điểm cổ như nguyệt liền cảm nhận được đao hạ lực cản nhưng là không có phụ triện thượng đại dù sao cũng là rất quen thuộc phụ triện nàng dùng một lần liền thành công bất quá này hiệu quả thế nhưng cùng phụ triện không sai biệt lắm này không nên a cổ như nguyệt có chút không hiểu Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là này khối ngọc thạch không tốt? Nàng hối ước hạ phát hiện chính mình đã không nhớ rõ này một ít nguyên vật liệu phẩm chất cùng giá cả, đành phải lấy ra chính mình nổ tem út ở mặt trên tìm kiếm lên. Sự thật chứng minh, ngay thường làm bút ký là hữu dụng, nàng thực mau tìm được rồi chính mình ký lục mua sắm mỗi một đám ngọc thạch phẩm chất cùng giá cả. Nàng vừa rồi dùng kia khối ngọc thạch xác thật chất lượng không tốt, nàng nghĩ nghĩ, nhảy ra chính mình hòa điền ngọc. Này một ít hòa điền ngọc có lớn có bé. Cổ như Nguyệt tuyển một khối ngón cái đốt ngón tay lớn nhỏ, hơi chút suy tư một chút, chia làm hai nửa, ở một mặt khắc lại từ lúc cây trúc, một khắc mặt khắc lại bùa bình an. Lần này cái này bùa bình an, nàng cảm thụ hạ hiệu dụng, thế nhưng so phụ triện còn mạnh hơn rất nhiều lần. Xem ra, tài chất cực đại ảnh hưởng phụ triện hiệu quả. Cổ như Nguyệt đem chính mình đã làm tốt thành phẩm đều lấy ra tới, sau đó giống nhau giống nhau thử đi khắc bùa bình an, có lẽ là khác nhiều, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, đau hạ lực càng càng ngày càng nhỏ Giữa trưa, Lâm Ái Phượng gọi điện thoại thúc giục Cổ Như Nguyệt đúng hạn ăn cơm, ngủ trưa, nàng ngoan ngoãn mà làm theo, buổi chiều tiếp tục khắc phủ, vẫn luôn chờ đến Cổ Như Sương trở về. Cổ Như Sương ở một nhà tiểu công ty làm tài vụ, công tác nhiều tiền lương thấp, ăn xong cơm chiều, nàng cầm mang về tới máy tính tiếp tục tăng ca. Cổ Như Nguyệt nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói, bất quá Cổ Như Sương thật sự có thể đổi một cái công tác, không cần thiết ở nơi đó liều mạng. Trở lại chính mình công tác gian. Cổ như Nguyệt nhìn mắt một cái buổi chiều thành quả, nghĩ nghĩ, đêm này một ít bùa bình An treo đi lên. Bởi vì tài chất bất đồng, hiệu quả bất đồng, giá cả cũng là khác biệt không nhỏ. Nàng chụp ảnh kỹ thuật giống nhau, mỗi dạng tuyển hai chương truyền đi lên. Thuyết Minh cường điệu nói bùa bình An tác dụng, cũng đặc biệt ghi chú rõ, đặc thù thương phẩm, vừa ra bán không thể trả hàng lại, cẩn thận mua sắm. Cổ như Nguyệt mới thượng truyền thương phẩm không bao lâu, nàng liền phát hiện hậu trường có người hạ đơn kia khối hỏa điền ngọc đùa bình An. Nàng nhìn hạ địa chỉ, hải thị, khoảng cách không phải rất xa, hẳn là thực mau liền thu được. Lúc này, hậu trường tin tức nhảy ra tới, là lao khách hàng, nàng đầu tiên là cao hứng ân cần thăm hỏi vài câu, thật cẩn thận hỏi hạ đùa bình an sự. Cổ như nguyệt trở về hai câu, cảm giác vẫn là muốn giả thiết tự động hồi phục, phụ triện loại đồ vật này, vốn dĩ liền rất thần bí, muốn hay không mua, tùy duyên đi. Giả thiết tự động hồi phục lúc sau, nàng liền không hề đi xem tin tức, có đơn đặt hàng liền đóng gói, đóng dấu đơn tử không có liền kiểm tra hiện có tài liệu dựa theo khắc phủ triện hiệu quả cao thấp mà phân loại xương xương cái này cho ngươi cổ như nguyệt cầm một cái xích bạc tử dây xích mặt dây là một nửa kia hòa điền ngọc ở mặt trên nàng khác lại một vòng minh nguyệt một cái mái hiên cùng với ở phòng trước vọng nguyệt cổ nhân bong dáng các nàng tỷ muội tên đều xuất từ đêm lạng tư này bức họa tuy nói đơn giản nhưng cũng biểu đạt thật sự rõ ràng mặt trái nàng trừ bỏ khắc đùa bình an còn có an thần phù khỏe mạnh phù Cổ Như Sương kinh ngạc mà tiếp nhận hộp, mở ra vừa thấy, phát hiện một cái ngọc truy xích bạc, tỉ, đây là ngươi làm. Ta như thế nào cảm giác ngươi tài nghệ so trước kia còn muốn hảo. Cổ Như Nguyệt Vũ vô, vô nàng đầu, mang lên đi, đừng ném. Đùa bình an cuối cùng chỉ bán ra hai cái, trừ bỏ hòa điên ngọc, chính là một cái khác tay xuyến, là lao khách hàng mua. Cổ Như Nguyệt cũng không thèm để ý, ngày mai nàng liền tính toán khắc hộ phát phù, này phù nàng khắc cũng không ít, chính mình dùng, thể hội không ít. Hộ phát phù có thể dễ chịu da đầu, giảm bất da tiết, dầu trơn, có trợ giúp giữ phòng dụng tóc. Nàng dùng chính là bình thường ngọc thạch hạt trâu. Mỗi một cái ngọc thạch hạt trâu một quả hộ phát phù, ngâm ở 500ml dầu gội chung là được. Cổ như nguyệt tính toán hảo, shop online duy trì ở tam đến năm loại phụ triện, trừ bỏ hộ phát phù, còn có sinh sôi phù, tóc đen phù. Cuối cùng, nàng nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một cái trừ khuẩn phù. Trừ khuẩn phù so rửa sạch phù đơn giản. Cái này là cổ như Nguyệt Hậu Kỳ chính mình nghiên cứu ra tới, nói thật, có thể ứng dụng với rất nhiều phương diện, nhưng không thể liên tục thường xuyên sử dụng. Xác định hảo tự mình muốn bán phù sau cổ như Nguyệt liền sớm nằm ở trên giường, di động đặt ở trên tủ đầu giường, mặt trên đèn chỉ thị chợt lóe chợt lóe, các loại đàn tin tức không ngừng. Trước kia nàng không ngao đến dạng sáng 2-3 điểm không ngủ được, nhưng hiện tại, nàng làm việc và nghỉ ngơi cùng người già không có gì khác biệt, liên quan trước kia nhất cảm thấy hứng thú một ít việc cũng nhất không nổi kính tới ở một cái khác thế giới sinh sống mười mấy năm lại trở về, không ai sẽ không thay đổi. Cổ như Nguyệt không khỏi may mắn, không có người phát hiện nàng biến hóa. Nàng nhắm mắt lại, lại nhịn không được nhớ tới Lưu tự bọn họ, bọn họ rốt cuộc thế nào. Nàng thở dài, phiên cái thân yên lặng cong lên thanh tĩnh kinh, bất chi bất giác liền đã ngủ. Cổ như Sương tăng ca song, trộn mở ra một cái cánh cửa, thấy tỷ tỷ ngủ thật sự thụ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi còn nhỏ các nàng tỷ muội quan hệ hảo lớn lúc sau ngược lại cảm tình phai nhạt liên hệ cũng ít lúc ấy nàng nhìn tỷ tỷ nằm ở trên giường bệnh không hề tức giận bộ dáng hoàng hốt đã lâu mới hoan quá mức tới nàng chưa từng có nghĩ tới tỷ tỷ sẽ sớm như vậy mà rời đi bọn họ Cổ như xương tắm rửa xong mở ra cái hộp nhỏ lấy ra bên trong xích bạc dùng ngón tay vuốt ve kia khối ngọc truy nàng thiên đến mặt trái phát hiện mặt trái cũng không phải chỗ trống ngược lại họa lập lại hoa văn dù sao xem không hiểu nàng tiểu tâm mà đem xích bạc mang ở trên cổ dùng di động tự chụp hai trường lúc này mới vui dạo rực mà nằm xuống cổ như sương tắt đèn thời điểm tưởng lại soát một hồi di động ở trong đàn thủy hai câu ngủ tiếp nhưng nằm ở mềm mại trên giường tay nàng còn không có đụng tới di động một cổ quyện buồn ngủ liền thổi quét mà đến nàng không khỏi nhắm mắt lại đã bị kéo vào mộng đẹp bên trong ngay hôm sau cổ như Sương lên chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng thân thể trạng thái phi thường hảo nàng chiếu chiếu gương sắc mặt thực hảo quần thâm mắt phai nhạt rất nhiều đều không cần phấn nền che. "Thì, như thế nào sớm như vậy?" Cổ Như Dương nhìn trên bàn nóng hầm hập cơm sáng, kinh ngạc mà nói, "Tỉnh đến sớm, thuận tiện liền làm." Cổ Như Nguyệt ngồi xuống, mau ăn cơm, miễn cho đến chế. Ăn qua cơm sáng, Cổ Như Nguyệt gọi điện thoại cấp phía trước hợp tác chuyển phát nhanh, vẫn là nguyên lai like nhân viên chuyển phát nhanh, bất quá bởi vì đơn đặt hàng thiếu, chuyển phát nhanh phí liền không phía trước ưu đãi. Nàng cũng không thèm để ý, làm đối phương tới cửa, chính mình tắt đem hai cái bao vây đóng gói hảo. Gửi xong chuyển phát nhanh, Cổ Như Nguyệt đi siêu thị dạo qua một vòng, mua sắm một đống lớn thực phẩm. Sau khi trở về, liền ngồi đến công tác trước bàn, theo kế hoạch khắc phủ, đồng thời shop online thượng tân. Cùng tóc có quan hệ phù nàng đều phóng một cái liên tiếp, bất quá cũng không đều là có hóa, nàng tính toán mỗi ngày hạn lượng bán ra, rốt cuộc năng lực hữu hạn, không có khả năng phê lượng chế tác. Với tân nhạc là shop online Nguyệt Như câu khách quen, chủ tiệm thủ công chế tác vật phẩm trang sức giá cả hợp lý, cũng đẹp, nàng mua không ít. Chính là đã hơn một năm, chủ quán cũng chưa thượng tân, hậu trường cũng không bất luận cái gì hồi phục, hạ đơn càng thêm không có bất luận cái gì tin tức. Hôm nay, nàng thói quen tính mà lấy ra di động soát phần mềm, ở mới nhất kia soát tới rồi nguyệt như câu để bụng tin tức. Với tân nhạc trực tiếp liền điểm đi vào, vừa thấy tiêu đề cùng giá cả không khỏi sửng sốt, tình huống như thế nào. Nàng điểm đi vào chính là một cái hạt châu liên tiếp, hộ phát phủ sinh sôi phủ tóc đen phủ, giá cả 199 mỗi viên. nàng nếu nhớ không lầm nói. Loại này hạt trâu một cái không mấy đồng tiền đi, thế nhưng bán như vậy quý. Với tân nhạc cờ lạc mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ, phát hiện bên trong viết thật sự đơn giản. Hộ phát phủ, đặt 500ml dầu gội trùng, có phòng ngửa dụng tóc, đi tiết, ngăn ngứa, đi du trở công năng. Sinh xôi phủ, đặt 200ml trong nước, tẩy phát sau đều đều phun với da đầu, 2 ngày một lần, mặt khác thấy hiệu quả. Tóc đen phủ, cùng sinh xôi phủ cách dùng tương đồng, lệnh tóc đen nhánh lượng chạch. Ba người nhưng cùng dùng, hiệu quả lộ rõ. Với tân nhạc đều phải sợ ngây người, này vẫn là nguyên lai like kia ra cửa hàng sao. Này bán đồ vật nàng như thế nào liền xem không hiểu. Nàng lui ra ngoài, nhìn đến một cái liên tiếp, trừ khuẩn phu nhưng dùng cho trừ mãn trừ nấm chân, giá cả 249 mỗi viên. Nhìn đến tên này, với tân nhạc dừng lại, nàng một nữ hài tử, lại có lý do khó nói, nấm chân hương vị chi trọng, ăn các loại dược, dùng các loại sản phẩm tất cả đều vô dụng. Nàng không dám ước bằng hữu đến chính mình ra, cảm giác trong nhà đều là chân xú vị, ra cửa tất xịt nước hoa, liền sợ chính mình trên người lây dính cái này hương vị. 249 nguyên, đối với nàng dùng cho mua sắm các loại giày, vỡ tới nói, căn bản là không phải quá quý giá cả. Với tân nhạc nghĩ nghĩ, vẫn là đi chọc chủ quán. Trường quay, cái này trừ khuẩn phù hiệu quả đối nấm chân thật sự hữu dụng sao. Với tân nhạc có chút thấp phòng hỏi. Cổ như Nguyệt nhìn tin tức, thấy cái này ai đi có điểm quen mắt. Hình như là cái khách quen. Ta nắm chân rất nghiêm trọng, hương vị thực xú, dùng các loại biện pháp cũng chưa dùng, cái này trừ khuẩn phù có thể được không? Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ hồi phục đến, có thể, trừ khuẩn phù có thể ngâm với thuần tinh thủy, thuốc khử trùng, cồn chờ vật trùng, trực tiếp phun là được, giặt quần áo, tắm rửa chờ cũng có thể dùng. Bất quá trừ khuẩn phù tác dụng cương đại, không kiến nghị thường xuyên trường kỳ dùng cho thân thể thượng, để tránh khiến cho khuẩn đàn mất cân đối, phát sinh mặt khác vấn đề. Với Tân Nhạc nghĩ nghĩ Lại phát ra đi một cái tin tức, ngươi biết nhà này sóc online nguyên lai like trưởng quầy đi đâu sao? Cổ như Nguyệt có một ít ngoài ý muốn, không khỏi cười cười, không nghĩ tới còn có người nhớ thương chính mình, chính là ta. Với tân nhạc sửng sốt, tưởng phát cái gì tin tức lại xóa rớt, cái này trưởng quầy đã hơn một năm đi đâu? Chẳng lẽ liền bế quan nghiên cứu phụ triện đi sao? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hạ đơn một cái trừ khuẩn phủ, Ở vào bao xì cu, chuyển phát nhanh thực mau, ngày hôm sau chẳng vạng. Với tân nhạc ở tan tầm trước thu được chuyển phát nhanh, nàng có chút kích động, gấp không chờ nổi mà trở về nhà. Vừa mở ra môn, một cổ khó nghe hương vị liền phiêu ra tới, với tân nhạc giơ lên khỏe miệng không khỏi hạ xuống. Nàng mở ra trong tay cái này nho nhỏ bao vây, mở ra sau phát hiện bên trong là một cái màu trắng ngà cái hộp nhỏ, mặt trên dùng ba cái màu đen nguyệt như câu rất là thấy được. Nàng lấy ra dùng phong kín túi trang trừ quần phụ, lại lấy ra một chương giấy, mặt trên là một chương sử dụng bản thuyết minh. Với tân nhạc dựa theo nói, tìm được rồi một cái 200ml phun xương tiêu độc cồn, sau đó đem trừ khuẩn phù thả đi vào. Bản thuyết minh thượng nói, trừ khuẩn phù chỉ có thể dùng hai lần, hai lần sau liền sẽ biến thành mảnh vỡ Đang chờ đợi trừ khuẩn phù phát huy tác dụng thời điểm, với tân nhạc thay đổi dày chuyện thứ nhất chính là đi phòng tắm phao chân. Nàng một người trụ, không có ở nhà trụ, người trong nhà bởi vì nàng nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhiễm nấm chân, tuy rằng không nàng nghiêm trọng nhưng nàng thực lo lắng bọn họ sẽ trở nên cùng chính mình giống nhau với tân nhạc phao xong chân ra tới nhìn trên bàn cồn cái trai thật sự sẽ hưu dụng sao nàng đối với chính mình chân phun tỉ mỉ mà phun vài hạ cần phải không buông tha bất luận cái gì một chỗ phun xong thời điểm với tân nhạc liền cảm giác chính mình trên chân truyền đến kỳ quái cảm giác cũng không biết nên nói như thế nào dù sao rất kỳ quái nàng nghĩ nghĩ cầm cái trai đối với chính mình xuyên dép lê phun hai hạ với tân nhạc cũng không biết hiệu quả như thế nào Nàng quyết định soát sẽ di động, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện chính mình trên chân hiện lên một tầng bọt biển dạng đồ vật. Nàng hoảng sợ, vội vàng chạy tiến phòng tắm rửa chân, cũng không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy chính mình chân thoải mái thanh tân rất nhiều. Với tân nhạc nghĩ nghĩ, một tay đỡ vết tưởng, một tay nắm lên một chân, túi đầu đi nghe, di. Hương vị giống như giảm bất rất nhiều, cho nên cái này trừ khuẩn phụ thật sự hữu dụng. Với tân vui với là cầm cái chai, đem chính mình sở hữu dày vỡ toàn bộ phun một lần, song sau nàng không yên tâm, đem nàng chân tiếp xúc quá đổ vật toàn bộ phun một lần, sau đó nên hủy đi hủy đi, nên tẩy tẩy. Ba ngày sau, chịu tải trừ khuẩn phù tiểu hạt châu vỡ thành bột phấn, nhưng là với tân nhạc lại cao hứng đến không khép miệng được, nàng chân xuất thật sự hảo. Với tân nhạc thượng sóc online lập tức liền đi đánh giá, cũng phụ hai chương chính mình thuyết giáo sử dụng trừ khuẩn phù trước so đối lập. Ngoài ra nàng lại hạ đơn năm viên, chuẩn bị lấy hai viên cấp người trong nhà dùng có thể thoát khỏi nấm chân thật là quá tuyệt vời nàng rốt cuộc có thể ước bằng hữu tới trong nhà chơi có thể yên tâm mà yêu đương cậu như nguyệt nhìn hậu trường tân tăng hai cái đánh giá không khỏi cười gửi đi ra ngoài ba cái chuyển phát nhanh đều đã bị ký nhận hoa điền ngọc vị kia khách hàng đánh giá rất đơn giản liền hai tự mà một vị khác khách hàng tắc không có hậu trường xác nhận thu hóa thế giới này nàng phỏng chừng cũng họa không ra những cái đó cao cấp phủ vẽ tranh này một ít cơ sở thả có thể tạo phúc đại gia phủ kia cũng đủ rồi. La Thịnh Duyên vuốt ve trong tay hòa điền ngọc, tiểu tâm mà đem vòng cổ mang đến trên cổ. Xác định cái này cổ như Nguyệt chính là hắn muốn tìm người, chính là hắn không thể cứ như vậy tìm tới đi. La Thịnh Duyên nghĩ đến trong ngộng thế giới kia, nhìn nhìn lại chính mình trong đầu này một cái bàn tay vàng, hắn đến nắm chặt thời gian. Lúc này đây, hắn muốn lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện ở cổ như Nguyệt trước mặt. Chương 219 Nhận nghị. Nguyệt Như câu sóc ôn là ở trên mạng phát hỏa, khiến cho một đợt thảo luận Bất quá cũng không phải bởi vì trừ khuẩn phụ, mà là bởi vì đùa bình an. Nguyên lai like là mua đùa bình an vị nào lao khách hàng trên người phát sinh sự. Mua lúc sau, nàng cũng không có quá đem đùa bình an để ở trong lòng, chủ yếu là nàng thích cái này tay xuyên thiết kế. Phía trước nàng liền tưởng mua, không nghĩ tới chủ quán một năm không hồi phục. Lần này nàng mang tay xuyên cùng bằng hữu du lịch tự túc, không nghĩ lại ở trên đường đụng phải sự cố giao thông. Các nàng này một chiếc xe hư thật sự nghiêm trọng, đặc biệt là ghế điều khiển nhưng mà nàng lại lông tóc vô thương nhưng thật ra hàng phía sau khuê mật tay trái gãy xương song việc nàng nhớ tới ở ra thai nạn xe cộ trước nàng mang tay xuyến tay trái liền ở nóng lên bất quá chính mình cũng không có để ở trong lòng mãi cho đến xe bị đụng phải trong nháy mắt kia nàng đầu trống rỗng nhưng là nàng biết giống như có cái gì nhìn không thấy đồ vật bảo hộ ở chính mình sau lại nàng phát hiện tay xuyến không thấy ở trên xe tìm được rơi dụng đầy đất hạt trâu mới hiểu được này thật là bùa hộ mệnh Nếu không như thế nào giải thích ghế điều khiển hủy hoại như thế nghiêm trọng, mà nàng lại lông tóc vô thương. Cổ như Nguyệt trở về lúc sau, đối với ứng dụng mạng xã hội ứng dụng liền ít đi, cơ hồ không chú ý, tin tức này vẫn là với tân nhạc chia nàng. Nàng đi lên dạo qua một vòng, càng có rất nhiều đang nói bác chủ phong kiến mê tín, vì shop online đánh quảng cáo gì. Cổ như Nguyệt thấy liền cười cười, đây là thực bình thường sự tình, dù sao tin người sẽ tin, không tin người vẫn là không tin, không cần thiết đi giải thích cái gì. Vị này lao khách hàng nhìn vây trên cổ các loại bình luận, tức giận đến muốn chết. Nàng cớ lạc mở chính mình bằng hữu vọng, phát hiện phía dưới một lưu điểm tán, cũng có người nói nàng tưởng quá nhiều, nào có cái gì thật sự bùa bình an. Đến đến A, người cái kia bùa bình an ở đâu mua? Lưu đến đến không nghĩ tới chính mình sẽ nhận được ngãi mãi điện thoại, càng không nghĩ tới nàng lao nhân ra sẽ hỏi chính mình bùa bình an sự tình. Lần này ra thai nạn xe cộ, nàng người không có việc gì, cùng người trong nhà báo bình an thuận đường nói bửa bình An sự vốn đang cho rằng sẽ bị nói đi nàng thành thật mà trả lời nói mãi mãi ta là ở trên mạng mua ngài cũng muốn sao ân cái này bửa bình ăn là thật sự ngươi xem shop online có bao nhiêu toàn mua đi ta cho ngươi chuyển khoản lưu mãi mãi nhàn nhạt mà nói địa chỉ gửi tới ta bên này lưu đến đến phi thường kinh ngạc bất quá nàng không có hỏi nhiều bay nhanh thượng đào bảo tìm được nguyệt như câu shop online đem sở hữu bửa bình ăn đều mua không nói liền mặt khác phủ cũng đều mỗi dạng mua sắm thập phần mua xong sau nàng còn cấp chủ quán nhắn lại cố ý thêm bưu phí muốn nhanh nhất chuyển phát nhanh địa chỉ vẫn là viết nàng trụ địa phương nàng tính toán tự mình đem đùa bình an cấp mãi mãi đưa đi thuận tiện hỏi một chút vì sao lão nhân ra đối nàng phát ở bằng hữu vòng sự tình tin tưởng không nghi ngờ cổ như nguyệt biết shop ôn lại xem lượng tăng lên hậu trường các loại cố vấn cũng rất nhiều thậm chí còn có chuyên môn tới mang nàng bất quá nàng tất cả đều làm lơ Này một ít lại không phải nàng khách hàng, nàng không cần thiết hầu hạ. Bất quá vị này lao khách hàng đem đùa bình an toàn bao, mặt khác phụ triện còn muốn nhiều như vậy, cổ như Nguyệt tổn kho cơ hồ cũng chưa. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định hắn mua, tuy rằng có thổ hào toàn bao rất sảng, cũng có thể giảm bất phiền thoái, chính là đối với những cái đó chân trinh có yêu cầu người tới nói, chỉ sợ không hảo mua được. Cổ như Nguyệt đóng gói cái này đại đơn đặt hàng thời điểm, nghĩ nghĩ, đưa tặng an thần phù, khách nhân thai nạn xe cổ bị kinh hái dọa. Có lẽ yêu cầu cái này. Đùa Bình An bán xong rồi, cổ như Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ trở lên giá, còn lại mấy thứ phụ triện tồn kho nàng cũng không gia tăng. Nàng hai ngày này thân thích bái phỏng, chế phụ sự tình liền trước buông xuống. Bán ra này một bút đại đơn đặt hàng, chờ tiền đánh tới chứng thượng, nàng tục giao tiền thuê nhà đồng thời, cũng có thể đủ chuyển cấp người trong nhà trả nợ. Nàng sinh bệnh nằm viện như vậy trường một đoạn thời gian, chữa bệnh phí dụng cho dù có y để bảo. Nhưng Tiêu Phi đối với người thường tới nói vẫn là khó có thể thừa nhận. Cổ như Nguyệt ngồi ở trên sofa, trước mặt bày các loại đồ ăn vặt, TV thượng chuyển phát tin qua đi một năm game show. Vẫn là sinh hoạt ở hiện đại hảo, vật tư phong phú, các loại giải trí phương tiện nhậm chơi, chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhớ tới thư chung sinh hoạt. Nàng thậm chí suy nghĩ, này một quyển sách tự thành thế giới, nàng cùng La Thịnh Duyên đều là vai phụ, đều trong nguyên văn có từng người vận mệnh, dù cho bọn họ cực lực thay đổi, cuối cùng cũng khó thoát tử vong vận mệnh Nhưng suy nghĩ một chút nữa, tuy rằng tử vong khó tránh khỏi, nhưng là bọn họ sát thật cấp thế giới kia để lại khắc sâu ấn ký, thay đổi mọi người sinh hoạt cùng thế giới. Cho dù chết sau biến thành ngôi sao, tin tưởng bọn họ cũng là nhất lượng kia một đám. Cổ như Nguyệt Thất Thần mà nhìn TV, ngẫu nhiên túi đầu xoát xuống tay cơ. Sau đó nàng không biết sao, liên điểm vào nàng chim cánh cụt hồng thư. Chim cánh cụt hồng thư nàng cũng không thường xuyên xem, bên trong quảng cáo quá nhiều, nàng đều là một đoạn thời gian đi lên rửa sạch một lần. Nhưng lúc này đây, Hồng Thư trừ bỏ tích lũy kia một ít rác rưởi biểu kiện, còn có từng phong đến từ không biết tên nhân sĩ biểu kiện. Nàng nhìn một chút, phát kiện người là đến từ một cái tên là Mộng Tài khoản. Cổ như Nguyệt đi xuống lôi kéo, phát hiện người này là từ hơn một tháng trước cho chính mình phát biểu kiện, tính tính thời gian, kia sẽ nàng còn không có xuất viện đi. Tin cũng không phải mỗi một ngày đều có, nội dung có chiều dài đoạn. Cổ như Nguyệt nhìn hạ, có một ít thăm hỏi nói, còn có thi tập trích sao. Này một ít trích sao rõ ràng chính là cùng cảm tình có quan hệ. Nàng đem sở hữu biểu kiện đều mở ra nhìn một lần, trong lòng không khỏi tò mò lên, người này là ai. Nàng tìm tòi bạn tốt danh sách, không có cái này chim cánh cụt dây số, liền ở tìm tòi danh sách tìm tòi, quả nhiên tìm được rồi. Cái này số như là một vòng minh nguyệt cao treo ở không trung, tư liệu cái gì đều không có, cổ như nguyệt nghĩ nghĩ, xin bạn tốt. Nàng suy đoán người này có thể là phát sai biểu kiện. Nếu thật sự có người yêu thầm chính mình mà cho chính mình phát biểu kiện, thời gian hẳn là trước thời gian đi, rốt cuộc này đã hơn một năm tới nay, nàng từ hôn mê đến khát phủ, cơ hội không có gặp qua người ngoài. Cổ như Nguyệt sờ sờ Tóc, ở trên sofa thay đổi cái tư thế tiếp tục xem tổng nghệ, không xoát lấy bồ nàng, cũng không biết bởi vì bùa Bình An sự làm sóc ôn la tiến vào không ít nhậm trong mắt. Khiến cho nhiệt nghị sau, một cái khác thiệp càng là cấp cái này nhiệt độ thêm một đống hỏa. Bùa Bình An loại này nói không rõ tác dụng. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy là tâm lý tác dụng, chính là trừ khuẩn phù, cũng sẽ có giang tinh cảm thấy cũng không phải phù tác dụng. Cái này thiệp kỹ càng tỉ mỉ mà nói chính mình là thấy thế nào đến nguyệt như câu sóc online, lại là như thế nào hạ quyết tâm mua sắm sinh sôi phù. Ngoài ra, cái này thiệp kỹ càng tỉ mỉ mà dán ra sử dụng sinh sôi phù mỗi một ngày ảnh chụp ký lục. Thiệp chủ nhân ở sử dụng sinh sôi phù phía trước, kỹ càng tỉ mỉ mà chụp các góc độ đồ, đồ, nhìn ra được tới là cái nam tính, tuổi không lớn nhưng là tóc phi thường thưa thớt, sử dụng ba ngày trước nhìn cũng không có cái gì hiệu quả. Chờ đến ngày thứ tư, hình ảnh nhiều hai trường đã có thể xem tới được da đầu toát ra tới ngọn tóc. Mãi cho đến ngày thứ bảy, tân mọc ra tới đầu tóc liền rất rõ ràng, mới cũ tóc đối lập dưới. Thiệp chủ nhân hối hận lúc trước như thế nào liền không đem cũ đầu tóc cạo rớt, như vậy mọc ra tới đầu tóc nhiều chỉnh tề đẹp cỡ nào. Cái này thiệp trung thực mà ký lục hạ sử dụng sinh sôi phù hiệu quả. Thiệp chủ nhân ở tổng kết viết nói hắn cảm thấy cửa hàng này là dựa vào phổ hắn đã đem sinh sôi phù hộ phát phù tóc đen phù đều gom đủ đang ở ngồi sổm trừ còn phù Thiệp thực mau liền dẫn phát rồi nóng bỏng mà thảo luận phát lượng thiếu rớt phát chờ tựa hồ đã thành người trẻ tuổi một cái bối rối cho dù dùng siêu thị các loại sang quý tẩy hộ sản phẩm cũng không thấy có cái gì rõ ràng hiệu quả vẫn như cũ có người hoài nghi cái này thiệp là shop online mua tuyên truyền nhưng là cũng có người nhịn không được muốn đi nếm thử giá cả khe cắn môi vẫn là có thể tiếp thu Phù có hay không dùng, nhìn xem chính mình đầu tóc sẽ biết. Vô dụng liền kém bình kém bình. Trừ bỏ vây cổ, còn có bằng hữu vòng. Bất quá bằng hữu vòng phạm vi là tương đối tiểu nhân. Phát bằng hữu vòng cô nương chỉ phải tới rồi không ít điểm tán, hỏi người cũng có, nhưng không có người thật sự để ở trong lòng. Cái này thiệp ra tới, trong tiệm sinh sôi phù nửa ngày liền không có. Ngay sau đó chính là hộ phát phù cùng tóc đen phù. Cái này thiết giá đối với nào đó người tới nói, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề đối bọn họ tới nói đối ngoại hình tượng càng thêm quan trọng cổ như nguyệt không có thượng hậu trường tự nhiên cũng không có nhìn đến sắc bạo rất nhắn lại mãi cho đến cổ như sương gọi điện thoại lại đây ngự khi có chút kỳ quái tỷ, ngươi nhìn xem gầy bồ đi tìm tòi sinh sôi phủ mấu chốt tự cổ như nguyệt đồng ý tới lại không lập tức đi xem mà là cờ lại mở phần mềm toàn bộ di động nháy mắt tắt chết nàng đành phải đổi cứng nhắc mở ra gầy bù thực mau liền tìm tới rồi tương quan nội dung trừ bỏ ban đầu thiệp mặt sau lại lục tục xuất hiện mấy cái mua sắm sinh sôi phù hoặc hộ phát phù người nói chính mình sử dụng thể nghiệm nàng nhìn hạ nhiệt độ thế nhưng còn có lên cao xu thế chờ di động hoán lại đây cổ như nguyệt nhìn các loại nhắn lại đều là yêu cầu thượng giá cùng tóc có quan hệ ba loại phụ triện trong đó còn kèm theo một chút cầu đùa bình an trừ khuẩn phù cổ như nguyệt liếc mắt một cái trong tiệm sở hữu liên tiếp đều hạ giá này tồn kho là đều bán hết ta nàng nghĩ nghĩ đứng dậy mở ra máy tính đóng dấu đơn đặt hàng đóng gói thời điểm thuận tiện gọi điện thoại cho nhân viên chuyển phát nhanh làm tới cửa lấy kiện hoa mau hai cái giờ cổ như nguyệt đem sở hữu đơn đặt hàng đều phát ra đi đồng thời ở shop ôn la thượng một cái thông cáo chủ tiệm nghỉ ngơi thượng tân sẽ trước tiên một ngày phát thông cáo nhìn đến này thông cáo khách hàng đều có một chút buồn bực dùng sức mà cho khách phục nhưng mà trừ bỏ tự động hồi phục hoàn toàn phải không đến muốn đáp án cổ như nguyệt cá mặn hai ngày mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ nếu không chính là thượng quen thuộc shop ôn la xem chính mình yêu cầu tài liệu Tuy rằng phía trước nàng chân không ít, nhưng là hiện tại khắc phủ, cấp thấp Ngọc Thạch yêu cầu lượng cũng không thiếu. Trừ bỏ Ngọc Thạch, chính là đầu gỗ, đơn giá giá cả có thể tiếp thu, nhưng lượng một nhiều, cổ như Nguyệt cũng có chút áp lực. Đúng lúc này, phía trước đem bùa Bình An toàn bao lão khách hàng xác nhận thu hóa, cổ như Nguyệt Cha xét hạ tài khoản, quả nhiên đến trướng. Bùa Bình An bởi vì tài chất bất đồng, giá cả ít nhất 4 vị số, tối cao cũng có 5 đi đầu 5 vị số. Nay một đám bùa Bình An, nàng bán mười mấy vạn Cổ Như Nguyệt cấp Lâm Ái Phượng xoay 10 vạn, nhưng đem nàng cấp hoàng sợ, lập tức liền gọi điện thoại lại đây hỏi tình huống. Nàng giải thích một hồi lâu, Lâm Ái Phượng mới không lại truy vấn, là đang lúc thu vào là được, mà có này 10 vạn, trong nhà kinh tế áp lực sẽ tùng không ít. Cổ Như Nguyệt dối người, đem chính mình mua sắm xe nguyên vật liệu đều mua sắm, sau đó đi vào phòng làm việc, bắt đầu công tác. hai 220 bán chạy. La Thịnh Duyên tử trên giường lên, trong tay của hắn méo một cái USB hắn chỉ có thể nằm ở trên giường thời điểm tiến vào phòng thí nghiệm giống như là ngủ rồi giống nhau mà cầm trong tay sản phẩm điện tử là có thể mang đi vào la thịnh duyên đem usb cắm vào máy tính mở ra bên trong một cái hồ sơ bên trong đều là rậm rạp tư liệu đây là hắn ở phòng thí nghiệm các loại học tập cố vấn thực nghiệm cuối cùng làm được đồ vật một cái hoàn toàn mới máy tính hệ thống ở cái này phòng thí nghiệm đợi đến càng lâu hắn càng thêm cảm thấy cái này phòng thí nghiệm thần kỳ bên trong có quá nhiều tri thức là hắn không tiếp xúc quá Khoa học kỹ thuật cao đến hắn vô pháp tưởng tượng nông nỗi, mà cho dù là hắn có thể tiếp xúc cấp thấp khoa học kỹ thuật, cũng tinh tế đến hắn vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Phòng thí nghiệm là không có khả năng bạch bạch cấp thực nghiệm thành quả, cái gì đều yêu cầu chính mình học tập, chính mình nếm thử, bên trong thời gian cùng ngoại giới là không bình đẳng. Bất quá trầm mê học tập, thực nghiệm thời điểm, hắn cũng không cảm thấy thời gian trôi đi, đối hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. La Thịnh Duyên mở ra di động, nhìn đến chim cánh cụt thượng bạn tốt tăng thêm xin hắn khỏe miệng không khỏi hướng lên trên kiều lên hắn điểm điểm ngón tay thông qua hắn nghĩ nghĩ đã phát một cái vui vẻ cỏ bốn lá biểu tình qua đi đợi một hồi cổ như nguyệt bên kia không hồi phục hắn cũng không đổi, ngay sau đó mở ra đào bảo kinh ngạc phát hiện bên trong phụ triện đều bán hết tốc độ này cũng quá nhanh la thịnh duyên tra xét phát hiện là có người đã phát thiệp dẫn phát nhiệt nghị hắn nghĩ nghĩ ở trên mạng đem có quan hệ với cổ như nguyệt một ít tin tức thanh rớt đồng thời cho nàng máy tính di động nhiều lậu mấy tầng phòng hộ Nếu là lấy trước hắn làm việc này là có một chút cố hết sức, nhưng ở phòng thí nghiệm ma lâu như vậy, hắn kỹ thuật đã đứng ở tuyến đầu. La Thịnh Duyên lại nhìn thoáng qua chim cánh cụt, vẫn là không có hồi phục, hắn bung di động, lấy ra một cái mới nhất khoản lạc toàn, bắt đầu gõ số hiệu. Hắn ngón tay ở trên bàn phím đỏ qua, bàn phím phát ra lộc cộc thanh âm, trên màn hình liền xuất hiện từng hàng ngắn gọn số hiệu. Nếu là có một cái trong nghề người ở, khẳng định là phi thường kinh ngạc. La Thịnh Duyên không ngừng gõ số hiệu, một bên di động liền văng lên. Hắn lấy lại đây vừa thấy, là trước đây đọc nghiên khi Sư Minh. Thịnh Duyên, nghe nói ngươi từ trước, có tân nơi đi sao? hàn Sư Minh, còn không có, chắc ở nhà lộng vài thứ. La Thịnh Duyên đứng dậy đi đến cửa sổ bên, kéo ra bức màn, sán lạn dương quang nhảy vào mi mắt. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc hậu chi hậu giác mà tưởng, đều mau mùa hè. Ta tính toán làm một nhà công ty, tưởng kéo ngươi nhập bọn suy xét hạ như thế nào? La Thịnh Duyên có một ít kinh ngạc, Sư Minh, ngươi có thể ra tới hắn nhớ không lầm nói, hàn sư huynh chính là ở quốc gia viện nghiên cứu bên trong công tác, đây là khoản thu nhập thêm hiểu không? nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ngươi suy xét một chút. la thịnh duyên kéo ra cửa sổ, một cổ thanh phong thổi vào tới, hảo, ta suy xét hạ, hành, ta chờ ngươi tin tức tốt. hàn sư huynh nói cắt đứt điện thoại, la thịnh duyên đem trong phòng sở hữu bức màn đều kéo ra, ngồi ở trên sofa suy nghĩ một hồi, hắn ở phòng thí nghiệm học tập đồ vật chỉ biết nhiều không phải ít, tổng yêu cầu thả ra bởi vậy yêu cầu một nhà công ty tới đem trong đầu đồ vật thể hiện ra tới mà hàn sư huynh có quốc gia bối cảnh xác thật là thực tốt đối tượng hợp tác bọn họ tương giao nhiều năm lẫn nhau phẩm tính đều là tin được la thịnh duyên vuốt trên cổ mặt dây trên mặt như suy tư gì theo cổ như nguyệt phù triện bị tiếp thu cùng dòng truyền hắn yêu cầu nhanh chóng trưởng thành lên mới có năng lực cho nàng che chở cổ như nguyệt cũng không biết việc này nàng vùi đầu khắc phù trên đường nghỉ ngơi thời điểm liền cầm di động soát một chút trong đàn lịch sử trò chuyện Sau đó nàng thấy được chính mình bạn tốt xin bị thông qua, người nọ còn cho chính mình trở về một cái biểu tình bao. Cổ như nguyệt nhìn cái kia bạch mập mạp đỉnh cỏ bốn lá mũ, ở trên màn hình này nhót, tuần hoàn mà phun ra người hảo hai tự. Nàng không khỏi cười, tìm thấy được này một bộ biểu tình bao, đáp loát xuống dưới, trở về một cái mỉm cười. Sau đó nàng đi xem hộp thư, phát hiện hộp thư lại nhiều một phong điều kiện, đồng dạng là cái này vong danh mộng người phát lại đây. Bất quá cùng lần trước bất đồng chính là... Lần này trừ bỏ ngắn gọn thơ từ trích sao, còn phụ một chương ảnh chụp, là đặt ở cửa sổ thượng mấy buồn xương dòng bà. Nói thật, cổ như Nguyệt đi trong sách sinh sống như vậy nhiều năm, cũng thói quen viết thư, bất quá điện tử biêu kiện nàng thật đúng là không thường dùng. Nhìn nay một phong biêu kiện, nàng hứng khởi hồi phục hứng thú. Nàng từ trên kệ sách nhảy ra một quyển sách, là ông Quốc thật sự, nàng trích sao một đoạn lời nói, sau đó, nàng ở chính mình di động chọn một chương không tồi cây đa ảnh chụp chuyển đến đi lên. Nhìn biêu kiện gửi đi thành công nhắc nhở, cổ như Nguyệt không khỏi cong lên khỏe miệng, kỳ thật rất có ý tứ không phải sao. Tâm tình thực tốt cổ như Nguyệt cho chính mình đổ một ly trà, sau đó tiếp tục vùi đầu khắc phủ. trừ bỏ đùa bình an, sinh sôi phủ, trừ khuẩn phủ, cổ như Nguyệt còn làm một đám an thần phủ. An thần phủ đối với mất ngủ, cảm xúc khẩn trương, cảm xúc hầm hực chờ có giảm bất tác dụng. Đến nôi tóc đen phủ cùng hộ phát phủ, khoảng cách thời gian thượng giá. Thực dụng phù triện đặc biệt nhiều. Bất quá cổ như Nguyệt cũng không đổi vã làm chúng nó lập tức mặt thế. Nàng khác lại một quả rửa sạch phù, đem nó dùng ở máy hút bụi thượng. Cửa sổ mấy trong vắt cảm giác thật là quá sung sướng. Rốt cuộc vô luận nhân công lại như thế nào làm, tổng hội có vô pháp rửa sạch đến địa phương, nhưng là có rửa sạch phù, tựa hồ đều không phải vấn đề. Chứ bỏ rửa sạch phù, cổ như Nguyệt còn lộng đi ô phù, hai cái cùng nhau sử dụng, phòng vệ sinh cùng phòng bếp quả thực không cần quá hảo rửa sạch, mà rất nhiều ngày thường không có chú ý tới góc chết. Cũng bị thanh đến sạch sẽ Cổ Như Sương hôm nay tan tầm hạ đến sớm Nàng thuận đường đi siêu thị Mua không ít rau quả, đồ ăn vặt. Về đến nhà, nàng liền phát hiện Toàn bộ nhà ở có điểm không giống nhau Chờ vào phòng bếp, nàng rốt cuộc biết Có chỗ nào không đúng rồi Quá sạch sẽ Phòng bếp là với mỡ trọng địa Vô luận như thế nào rửa sạch đều sẽ có ngoan cố vết bẩn ở Chính là trước, hết thể sạch sẽ đến liền Cùng tân giống nhau Cổ Như Sương đều hoài nghi có phải hay không Chính mình không ở Tỉ, tỉ trộm đem phòng bếp cấp thay đổi một lần nàng đem rau quả phân loại bỏ vào tủ lạnh sau đó đem sầu riêng mở ra đặt ở mâm lại thả một cây cái muông đi tìm cổ như nguyệt thì ăn sầu riêng đợi lát nữa cổ như nguyệt nói cầm trong tay này một quả phù hoa xong lúc này mới buông trong tay công cụ thì ngươi hôm nay quét tước phòng bếp cổ như nguyệt tiểu tâm hỏi ngươi thân thể còn không có hảo này một ít lưu trữ ta tới làm không có việc gì ta cũng không phí cái gì sức lực Cổ như nguyệt tiếp nhận mầm, đào một ngụm sầu riêng, quen thuộc hương vị cùng vị, thật là quá hạnh phúc. Cổ như Sương nghĩ đến chính mình ở trên mạng nhìn đến thiệp, kỳ thật nàng thật sự rất tò mò, cũng nghi hoặc thật lâu. Tỷ tỷ không phải làm trang sức sao, khi nào cũng lộng khởi bừa bình an. Nàng cũng không cho rằng cái này bừa bình an có thật sự tác dụng, cho rằng chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Chính là trên mạng những cái đó thiệp, những cái đó thảo luận, bừa bình an, sinh sôi phụ trở, đều có điểm vượt qua nàng lý giải. Thì Ngươi sóc ôn lại sinh ý còn hào đi. Cổ Như Sương nhỏ giọng hỏi. Ân, khá tốt, tồn kho cũng chưa, ta hôm nay làm một đám, chờ cơm chiều ăn xong ta liền thượng giá. Thì, trên mạng những cái đó thiệp, có thể hay không quan trọng. Thực rõ ràng, cổ Như Sương có điểm lo lắng. Không có việc gì. Cổ Như Nguyệt nhìn về phía cổ Như Sương, Sương Sương, ngươi nói ta ở bàn công lộng cái dâu tây buồn hoa như thế nào. Có thể nhưng thật ra có thể, bất quá hiện tại mùa không đúng đi, bằng không đổi một loại. Ta đây nhìn xem. Cổ Như Nguyệt cười nói, tiếp tục gan mâm sầu riêng. Cổ Như Sương căn cái muống, tầm mắt đảo qua Cổ Như Nguyệt công tác cái bàn, tỉ, những cái đó phủ là thật vậy chăng? Đương nhiên, Cổ Như Nguyệt tan ngay nói thật, bất quá hiệu quả có mạnh có yếu. Cổ Như Sương muốn hỏi Cổ Như Nguyệt khi nào học được, nhưng suy nghĩ một chút đây là nàng cá nhân sự, liền không mở miệng nữa. Hai chị em cùng nhau vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiều, tỉ, buổi tối thượng giá yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cổ Như Nguyệt lấy ra một phen tiểu cây cải dầu, ta không cần khách phục, người giúp ta đóng gói là được. Hai chị em cùng nhau làm cơm chiều, ăn cơm lúc sau, hai người cùng lâm ái phượng video vài câu, sau đó xuống lầu tàn bộ. Cổ Như Nguyệt mở ra máy tính, trước đêm trang đầu thông cáo cấp sửa lại, đêm nay 9 giờ thượng giá. Sau đó bắt đầu chế tắc liên tiếp. Cổ Như Sương nhìn đến cái kia an thần phụ không khỏi sửng suốt, nàng nghĩ đến chính mình gần nhất đều đặc biệt ngủ ngon, tinh thần hảo. Hoàn toàn sửa lại đi vào giấc ngủ trước soát di động hư thói quen Thì, ta này khối mặt dây thượng cũng có an thần phụ sao Đúng vậy, gần nhất ngủ ngon đi Cổ Như Nguyệt cười nói Xoay người trở lại công tác trước bàn Đem một cái tiểu giỏ mây đưa cho Cổ Như Sương Tới, giúp ta trăng lên Một cái tiểu phong kín túi một viên Hảo Cổ Như Sương đem điện thoại lấy ra tới Mở ra TV, vừa nhìn vừa làm việc Cổ Như Nguyệt nhìn nàng một cái Tiếp tục làm việc Nàng từ lâm ái phượng trong miệng biết được Bởi vì chính mình thai nạn xe cộ sự, mội mội từ rất nguyên lai like công tác, còn cùng bạn trai chia tay, chính là vì có thể càng tốt càng gần mà chiếu cố chính mình. Bất quá không quan hệ, nàng đã tỉnh, cũng khôi phục, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Qua nửa giờ, cổ như nguyệt đổi mới hạ hậu trường, không nghĩ tới mấy cái liên tiếp toàn bộ đã hạ giá, không ít người ở truy vấn số lượng quá ít, luật không đến, hỏi khi nào trở lên giá. Còn có người nói hạn mua, hy vọng bông giá hạn mua linh tinh. Cổ Như Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng cái này thông chi là lâm thời, còn tưởng rằng không có gì người nhìn đến đâu. Nàng nhìn hạ hậu trường, phát hiện là ở thượng giá sau 10 phút nội bị cấp sạch, xem ra chú ý người không ít sao. Cổ Như Nguyệt mở ra máy in bắt đầu đóng dấu đơn đặt hàng, xương xương, chúng ta trước đóng gói đi. Bán xong rồi. Cổ Như xương kinh ngạc mà ngầm đầu, nàng tận mắt nhìn thấy Cổ Như Nguyệt thiết chi giá cả cùng số lượng, cái kia giá cả, thế nhưng không ai do dự sao. Bán xong rồi. Ba ngày sau trở lên giá, hai chị em bắt đầu trang hộ, phóng bản thuyết minh, chờ ngày mai nhân viên chuyển phát nhanh lại đây lấy đi là được. Lưu đến đến nhẹ nhàng thở ra, nàng vẫn luôn chú ý nguyệt như câu cửa hàng, nhìn đến thượng giá thời điểm có chút hưng phấn. Tuy rằng hắn mua, chính là nàng mỗi loại đều mua được hai phân, mặc kệ lấy tới tặng người hoặc tự dùng đều được. Lưu đến đến hử tiểu khúc ra phòng, nhìn đến Lưu nãi nãi ngồi ở trên sofa, đang xem nàng mang về tới kia một ít bữa bình an. Nãi nãi, làm sao vậy? Lưu đến đến ngồi vào lão nhân bên người. Lưu nãi nãi cười nói, xem này một ít phủ là cái nào phe phái. kia ngài nghiên cứu ra tới sao? Nói thật, Lưu đến đến cũng là tới sau mới biết được, nguyên lai nãi nãi thế nhưng là trong truyền thuyết bà cốt. Lưu nãi nãi lắc đầu, không thấy ra tới, bất quá phủ là thật sự, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Lưu đến đến nói một số tự, kia cầm lấy một cái hộp, mở ra vừa thấy, gì, tặng phẩm sao? An thần phủ, ta nhìn xem. Lưu nãi nãi cầm an thần phù nhìn nhìn, ngươi có thể liên hệ thượng chủ tiệm sao? Ta muốn đích thân cùng nàng nói chuyện. Có vấn đề. Lưu đến đến tâm lập tức nhắc lên. Muốn hỏi nàng muốn một ít bùa giấy, đụng tới một ít hải tử tới khi có thể sử dụng. Lưu nãi nãi cười nói. ân, đây là số điện thoại, đây là shop online. Lưu đến đến từng cái mà cùng Lưu nãi nãi nói, bất quá chủ tiệm không tiếp điện thoại, sẽ xem tin tức, ngài liền không cần cứ gọi điện thoại. Cổ Như Sương từ biết nhà mình tỉ tỉ trong tiệm bán phù là thật sự sao, nàng liền chú ý nổi lên trong nhà tình huống, liền phát hiện rất nhiều chi tiết, nhà ở sạch sẽ ngăn nắp liền không nói. Trong sinh hoạt cũng có rất nhiều chi tiết, tỉ như máy lọc nước thủy, giống như thật lâu không có kêu lên thùng chăn thủy, chính là kia thủy thực ngọt thanh, thực hạ uống. Sau đó chính là dầu gội, sữa tám, nước giặt quần áo linh tinh, nàng đều ở bên trong thấy được ngọc châu tử. Cổ Như Sương nuốt chính mình càng thêm đen nhánh mượt mà đầu tóc rút non mềm không ít làng ra trong bất chi bất giác, nàng đã thể nghiệm tới rồi phù chỗ tốt. Nàng càng thêm chú ý khởi vây trên cổ về nguyệt như câu sóc online, phụ truyện tin tức, ở nhìn đến nổi bổ thượng có siêu thoại đề tài khi, cũng đi vào. Nhân số cũng không nhiều, trên cơ bản đều là mua được phù người, ở phơi chính mình sử dụng tâm đắc, trong đó lây sinh sôi phù, hộ phát phù nhiều nhất, hỗn loạn không ít trừ khuẩn phù, nhưng thật ra về bữa bình an tin tức không nhiều lắm. Cổ như sương cũng đi theo đã phát tài sản hai chương tóc đối lập đồ sau đó nàng liền phát hiện một cái chim cánh cụt đàn hào nhưng là tiến đàn yêu cầu phát hậu trường đơn đặt hàng chụp hình hoặc là vật thật tiến đàn lúc sau nàng phát hiện trong đàn rất náo nhiệt mọi người đều ở chia sẻ chính mình sử dụng phù thể nghiệm một cái danh khổ ha ha hổ mẹ liền ở trong đàn phun tảo ta bị ta lão công cảm nhiễm nông chân kêu kêu một cái ngựa a dùng nước thuốc cách một đoạn thời gian liền tái phát lần này nhìn đến trừ quần phù ta không nói hai lời liền mua không thể không nói, đặc biệt hữu dụng. Ta làm ta láo công dùng, hắn còn chết ngoan cố không cần, nói này cái gì trừ khuẩn phù là phong kiến mê tín, nói ta bị hố gì, ta thiếu chút nữa không làm hắn tức chết. Sau đó hôm nay ta liền nhìn đến hắn trộm mà lấy ta phun chân trừ khuẩn thủy ở phun chính mình chân cùng giày. ha ha, khẩu thị tâm phi nam nhân. Hồ mẹ khai cái đầu, thức mau, liền có mua được trừ khuẩn phù người ra tới nói chính mình thể nghiệm. Ta là ở trong ký túc xá bị truyền thượng nắm chân mỗi lần hồi ký túc xá đều là ác ngộng. lúc này đây ta dùng có hiệu quả, đám kia xúc vật cầm đi dùng, lập tức liền dùng hết, tức chết lão tử. ta không có nấm chân, ta mua trừ khuẩn phụ là dùng để rõ ràng cảm nhiễm miệng vết thương, phi thường dùng tốt. ta miệng vết thương mặt ngoài vết thương rốt cuộc không như vậy gây tẩm, chậm rãi ở chữa trị. nguyên lai like người này hai nạn xe cộ ngoại thương, cẳng chân thượng mở ra tính gãy xương, có cái đại mặt ngoài vết thương, khuyết thiếu một tảng lớn thịt, còn cảm nhiễm thượng vi khuẩn, hôi thối không nửi được. Mỗi một lần đổi dược đều đau không thể nhẫn. Ngoài ra, trên cơ bản, mỗi cái mua phù người đều là bởi vì có bức thiết yêu cầu giải quyết nhu cầu, ôm nếm thử tâm lý tới mua. Cổ Như Sương nhìn đại gia nói chuyện hiếm, trầm mặc mà lặn xuống nước, này một ít phù tác dụng có lẽ so nàng cho rằng còn muốn đại, cũng có thể đủ thay đổi rất nhiều người sinh hoạt. Chương 221 Thượng Tân phủ. Cổ Như Sương không biết Cổ Như Nguyệt từ nơi nào học được phù triện, nhưng tỉ tỉ tỉnh lại sau, không có di chứng, thân thể khôi phục tốt đẹp này đã làm cho bọn họ thực kinh hỉ, cũng không biết cổ như nguyệt chế tác phù triển có thể hay không thực thương thân thể, cổ như xương tinh thần sau, công tác hiệu suất cực đại tăng lên, không cần tăng ca, có thể đúng hạn tan tầm Nàng mua sắm không ít nguyên liệu nấu ăn, đem tủ lạnh cấp tốc đến tràn đầy, đồng thời cũng đao loạt phần mềm, nỗ lực học tập tân thực đơn, cần phải muốn đem cổ như nguyệt cấp dưỡng trắng trẻo mập mạp. Cổ như nguyệt cũng không biết cổ như xương ý tưởng, bất quá mội mội tay nghề càng ngày càng tốt, nàng ăn đến càng thêm tâm tình thoải mái sau khi ăn xong nàng chủ động gánh vác rửa chén nhiệm vụ nếu là lấy trước đây là nàng ghét nhất làm sự dầu mỡ cho dù dùng lại nhiều chất tẩy rửa tựa hồ như thế nào đều rửa không sạch dường như nhưng là hiện nàng dùng đi ô phù điều chất tẩy rửa thủy hướng nước gấm phun vài dọn lại cầm chén bỏ vào đi ngâm một chút sau đó lấy nước trong một hướng là được mà khó nhất rửa sạch bẫy bếp máy hút khói ở dùng rửa sạch phù cùng đi ô phù toàn diện rửa sạch quá một lần lúc sau lại lần nữa rửa sạch liền đơn giản Cầm điều phối tốt chất tẩy rửa thủy, hướng máy hút khói một phun, máy hút khói mở ra, bên trong vấy mỡ liền sẽ chảy tới phía dưới khe lõm. Mà mặt ngoài vấy mỡ, lấy rẻ lau nhẹ nhàng một màn, rất dễ dàng liền lau khô, sáng đến độ có thể soi bóng người, nhìn liền phi thường thoải mái. Cậu như nguyệt đem rẻ lau lượng lên, mở ra tủ bắt kiểm tra. Trong phòng bếp ghét nhất chính là cái gì? Trừ bỏ khói dầu, chính là con rán, thứ này không chỗ không ở, vô cùng không toản, khó có thể rửa sạch, quả thực làm người nổi điên. Cổ như Nguyệt liền đặc biệt chịu không nổi con rán cái kia hương vị, phàm là bị con rán bỏ quá đồ ăn, nàng trực tiếp đều vứt bỏ, thật là quá ghê tởm. Lần này nàng dùng rửa sạch phù, toàn bộ phòng bếp khe hở rửa sạch ra không đếm được, lớn lớn bé bé con rán, bao gồm trùng trứng trở. Mà không chỉ phòng bếp, phòng khách, phòng cung cũng rửa sạch ra các loại dơ đồ vật. Cổ như Nguyệt kiểm tra rồi hạ, thấy không có không hàng xóm kia nhập cư trái phép tới sâu, xem ra nàng phóng đuổi trùng phù có tác dụng. Cổ Như Sương từ tủ lạnh cầm một chuỗi quả nho tới rửa sạch, thấy Cổ Như Nguyệt đem phòng bếp ngăn tủ đều mở ra, liền kỳ quái hỏi hai câu. Ta ở tìm có hay không tiểu cường lưu tiến bảo. Cổ Như Sương vừa nghe, nổi da gà đều đi lên, khẩn trương hỏi, có sao? Không có. Cổ Như Nguyệt đem sở hữu cửa tủ đều đóng lại, không cần lo lắng, về sau trong nhà liền mỗi đều sẽ không có. Cổ Như Sương gật gật đầu, nàng thật sự cảm thấy trong nhà thực sạch sẽ, thực sáng ngời cảm giác, đặc biệt thoải mái. Hai chị em ngồi ở trên sofa vừa ăn quả nho biên xem tổng nghệ, cổ Như Sương có chút phân tâm, trộm mà ngắm một bên cổ Như Nguyệt. Làm sao vậy? Cổ Như Nguyệt từ di động thượng ngẩng đầu lên hỏi. Thì, ngươi làm cái này phù, đối thân thể có hay không ảnh hưởng? Cổ Như Sương thật cẩn thận hỏi. Yên tâm, không có việc gì. Kia vậy ngươi có thể hay không bị mặt trên chú ý, bị mang đi điều tra? Cái này phù hiệu quả thật tốt quá. Cổ Như Nguyệt trầm mặc một lát, kỳ thật ta cũng không xác định. Dù sao sẽ không có việc gì Những cái đó cao cấp phù nàng cũng làm không ra Mà cấp thấp phù lại vô pháp lượng sản Mặc dù có ảnh hưởng Phạm vi cũng sẽ không đặc biệt quảng Cổ như xương lập tức suy sụp hạ mặt Chỉ có thể đi một bước tính một bước ngươi phù đều có hiệu quả Hẳn là sẽ không bị nói phong kiến mê tín Lừa dối gì đó Yên tâm, sẽ không Cổ như nguyệt nhưng không cảm thấy chính mình sẽ nhanh như vậy Bị mặt trên chú ý Nàng túi đầu nhìn di động Đây là gửi chuyển phát nhanh cái kia dây số có một cái xa lạ dãy số phát lại đây tin tức. Tin tức rất đơn giản, tin tức chủ nhân nói làm chính mình là một vị bà cốt, hy vọng có thể nói chuyện an thần phủ chuyện này. Nhìn nay một cái tin tức, cổ như Nguyệt là thật sự tò mò, bà cốt. Thật đúng là có loại người này tồn tại sao? Nàng nghĩ nghĩ, trở về một cái tin tức, thêm bê đúc ít cụ thể liêu đi. Liêu mãi mãi nghe được di động vang lên, mở ra vừa thấy, là cổ như Nguyệt hồi phục, nàng vừa lòng mà cười. Đem lưu đến đến kêu lên tới giáo chính mình dùng như thế nào vê đúng ít. Hai bên hơn nữa bạn tốt sau, cổ như nguyệt mới vừa phát qua đi một cái gương mặt tươi cười, không một hồi, đối phương liền phát lại đây một cái thật dài giọng nói. Nàng nghĩ nghĩ, rời đi phòng khách đi phòng làm việc tiếp nghe. Thanh âm thực rõ ràng có thể nghe được ra tới, đây là một vị lão nhân, nàng giới thiệu chính mình thân phận, am hiểu thu kinh. Nàng hy vọng có thể từ cổ như nguyệt bên này mua sắm nhất định số lượng an thần phủ. Ta sẽ một ít phủ nhưng là năng lực hữu hạn, hóa ra tới hiệu quả không thể xưng là hảo, cùng ngươi so ra kém. Nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể gặp mặt giao lưu một chút. Thực hiện nhiên, lưu nãi nãi đem cổ như nguyệt trở thành chính mình đồng đạo người trong, bất quá đối phương cũng không cùng chính mình như vậy nhận việc, mà là ở Internet bán phủ. Hiện tại thời đại không giống nhau, mỗi người đều có thể có bất đồng lựa chọn, lưu nãi nãi cũng không kinh ngạc. Cổ như nguyệt nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức đáp ứng, hồi phục nói chính mình gần nhất không tiện. Trước bảo trì di động giao lưu, gặp mặt sự về sau lại nói Lưu mãi mãi cũng không quá thất vọng, có thể cùng cột như nguyệt nhiều giao lưu cũng là có thể Lưu đến đến nhìn nhà mình mãi mãi phụng di động, một cái giọng nói một cái giọng nói mà nói cái không ngừng Lại cúi đầu xoát một chút đào bảo, xoát online vẫn là không tượng tân Nàng muốn hay không phát tin tức đi thuốc dục một thuốc dục Có thể làm nhà mình mãi mãi nhận đồng người, kia sẽ phủ khẳng định không chỉ này mấy cái Không biết có hay không hộ ra loại đâu Lưu đến đến cầm lấy tiểu gương, nhìn trong gương chính mình cánh mũi hai bên thô to lỗ chân lông, thở dài một tiếng. Cổ như Nguyệt bồi lão nhân ra hàn huyên một hồi lâu, lúc này mới trở lại phòng khách tiếp tục cùng muội mội cùng nhau xem TV, bất quá lúc này tổng nghệ đã tới rồi kết thúc. Cổ như Sương xem xét cổ như Nguyệt liếc mắt một cái, nàng đang nói chuyện cái gì đâu, còn tránh chính mình, chẳng lẽ là bạn trai. Sương Sương, ta suy xét thượng giá tân phủ, ngươi nghĩ muốn cái gì công hiệu. Cổ như Nguyệt méo một viên quả nho. Lấy chân đá đá cổ như xương cẳng chân. Làm ta tuyển. Cổ như xương kinh ngạc mà nói, nhưng mà nàng suy nghĩ một hồi, liền khó được không được, muốn rất nhiều, ngược lại nhất thời không nghĩ ra được. Vậy cùng mùa hè có quan hệ đi. Với lúc mùa hè cũng mau tới rồi. Mùa hè, cổ như xương gãi gãi lô thai, nếu không chống nắng. Tính, vẫn là Mỹ bạch đi. So sánh với chống nắng, nàng đối Mỹ bạch càng tâm động. Cái gọi là một bạch tre chăm xấu, cái này khẳng định càng tốt bán. Hành, vậy Mỹ Bạch phù đi. Cái này đối cổ như Nguyệt tới nói cũng không khó. Thì, ta lại đổi ý. Cổ như xương méo chính mình bụng nhỏ cùng đại chân, ta càng hy vọng có thể giảm béo. Kia lần sau thượng tân lại tuyển giảm béo loại phù đi, lần này trước làm Mỹ Bạch. Cổ như Nguyệt quyết định một vòng thượng tân hai lần, thời gian liền xem tâm tình của nàng, còn có độn hóa nhiều ít. Nếu là nàng trạng thái không tốt, chữ hàng quá ít, thượng tân cũng chỉ có thể chậm lại. Không đến 11 giờ. Hai chị em liền từng người trở về phòng, cổ như Nguyệt lấy ra vợ, nhìn hạ hai ngày này làm phụ số lượng, cân nhắc ngày mai muốn định nhiều ít mục tiêu. La Thịnh Duyên vẫn luôn chú ý cổ như Nguyệt đảo bảo cửa hàng, cố ý làm cái tiểu trình tự nhắc nhở chính mình. Cho nên cửa hàng một có thượng tân, hắn lập tức ngừng tay trung sự, bay nhanh tiến vào cửa hàng. Bất quá đương hắn nhìn đến tân thượng giá tân phụ sau, không khỏi sửng sốt, Mỹ Bạch Phụ A, hắn giống như không dùng được. Bất quá tính, mỗi loại đều mua hai cái, sau đó kết toán tiền trả. Mỹ bạch phù không dùng được, nhưng là đuổi trùng phù vẫn là rất thực dụng, hắn tựa hồ thực chiêu con môi ấy. hiện tại thời tiết nhiệt, trên người đều là muỗi cắn ra tới điểm đỏ điểm. Bất quá nghĩ đến không biết bao lâu không rửa sạch qua phòng, hắn lại cảm thấy trên người có chút ngứa, rất muốn chọc cổ như Nguyệt muốn một chương rửa sạch phù. Hắn nhìn chính mình trước mặt máy tính, nhanh, lúc này đây, chính mình nhất định phải lấy hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện ở cổ như Nguyệt trước mặt. Đến lúc đó nàng sẽ là cái gì biểu hiện đâu? Lệ nhạc! kích động ở phòng thí nghiệm hắn thật sự học được rất nhiều đồ vật tìm được rồi chính mình trước mặt trình độ có thể học được các loại thư tịch luận văn có hai cái thế giới kinh nghiệm hơn nữa phòng thí nghiệm thêm thành nếu là hắn còn hôn không ra cái bộ giang tới không khỏi cũng quá tốn la thịnh duyên khẽ cắn môi đứng dậy cho chính mình phao hai bao phiến mạch uống xong sau hắn ngồi vào trước máy tính tiếp tục công tác không có quá nhiều thời giờ làm hắn lãng phí cổ như nguyệt mới vừa thượng tân xong hậu trường liền có đơn đặt hàng Nàng xem xét một chút, lại là cùng cái khách hàng. Hắn mỗi loại phù đều mua sắm hạn mua tối cao số lượng. Nàng nhớ rõ cái này ai đi, chính là lúc ấy giá cao mua sắm một khắc khối hòa điền ngọc người. Hắn đào bảo mua cũng có chút đặc biệt, tiêu xỉ ảo phèn gì. Cổ như nguyệt nhìn này ba cái ghép vẩn, không khỏi ngây người. Nàng đứng dậy đóng gói, nghĩ nghĩ, nàng lại hướng trong bọc tắc một quả rửa sạch phù. Hy vọng vị này khách hàng ở rửa theo thuyết minh sử dụng rửa sạch phù khi không cần bị dò đến Nếu trong nhà không có thường xuyên đại thanh lý nói, dùng rửa sạch phụ sau, kia thanh ra tới đồ vật, đối chủ nhân tới nói tuyệt đối sẽ là một cái đại bóng ma. Cổ như nguyệt thượng tân thời điểm, cổ như xương gia nhập cái kia trong đàn liền náo nhiệt lên. Nhanh lên, hôm nay thượng tân phủ, chạy nhanh đi đoạt lấy A. Những lời này vừa ra, trong đàn phàm là nhìn đến, đều chạy nhanh đi mở ra đào bảo, mà có người còn trong đàn đầu tiên biểu tình bao cảm tạo nhắc nhở người. Nhanh lên đi, đợi lát nữa đoạt không đến. Cổ như Sương đi toilet xoát một chút nào bảo quả nhiên thượng giá mỹ bạch phù bất quá lúc này đã là bán trống không trạng thái nhiều mỹ bạch phù cùng đuổi trùng phù hai loại tân phù liền không có sinh sôi phù hộ phát phù nàng có dự cảm ngồi xổm này hai loại phù người muốn khóc cổ như xương lại thiết hồi khung trạng quả nhiên từng hàng khóc lớn biểu tình đều là không cướp được người phát trước hết phát tin tức người cũng lặng lẽ trầm thủy hắn mỗi dạng phù đều mua được vẫn là đường nói hảo quá kéo thù hận lúc này hải thị một cái xa hoa Tư mật tính tốt tiểu khu nội, đỉnh tầng gác mái nội, một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử chính bàn chân dùng sức mà chọc di động. Nếu có đối giới giải trí quen thuộc nói, nữ tử này rõ ràng là đường kim bạo hồng tiểu hoa nghiêm thanh chiếu. Bởi vì cái này danh nàng bị không ít người treo trọc quá, nhưng là cũng bị người nhớ kỹ, bất quá ngắn ngủn 2 năm thời gian liền lên tới đỉnh lưu. Nghiêm thanh chiếu có cái tật xấu, thích ở trên mạng mua mua mua, mặc kệ có hay không dùng, nàng mua trong phòng, liền chứa đầy này một ít chuyển phát nhanh Nguyệt Như câu là nàng mua quá shop online, sau lại mua phủ thuần túy là tò mò. Tiêu bửa bình an tay xuyến nàng cũng không mang, mà là làm như mặt dây treo ở bao bao nội túi, mà hộ phát phủ chờ nàng hoàn toàn là ôm nếm thử tâm thái dùng. Thân là giới giải trí nhân sĩ, không chỉ mặt, tóc cũng là nhất thường xuyên lan lộn. Nghiêm thanh chiếu phát chất cũng không tính hảo, hiện giờ rất phát nghiêm trọng, mặc kệ dùng nghiệp giới nội công nhận hảo dầu gội cũng vô dụng. Lần đầu tiên mua hộ phát phủ, nàng cũng là ôm thử xem tâm thái. Có vấn đề liền định dùng. Chính là dùng vài lần, nghiêm thanh chiếu liền phát hiện nàng rất phát tình huống cải thiện, tóc cũng nhu thuận có ánh sáng. Nàng kinh ngạc rất nhiều, cũng làm trợ lý thử dùng hạ chính mình tẩy phát độ dùng, vài ngày sau quả nhiên cũng có biến hóa. Cho nên cái này phụ là thật sự. Không phải vì hấp dẫn người mua sắm mà biên ra tới manh lưới. Nghiêm thanh chiếu phân phó trợ lý ngồi canh đảo bảo cửa hàng mua sắm, nhưng mà cũng không biết là trợ lý tốc độ tay không được vẫn là sao mà, hộ phát phụ sinh sôi phủ chờ cũng chưa mua được quá một lần lần này công tác kết thúc nghiêm thanh chiếu nghỉ ngơi thời điểm vừa lúc xoát đến nguyệt như câu thượng tân nàng không chút nghĩ ngợi đem sở hữu phủ để mua nhưng mà vừa thấy đơn đặt hàng nàng ngốc như thế nào không có hộ phát phủ sinh sôi phủ phải biết rằng hơn nửa tháng tới thường xuyên sử dụng nàng dầu gội dầu xả linh tinh đã mau không có nghiêm thanh chiếu đem kia mỹ bạch phủ cấp vứt đến sau đầu dùng sức đi chọc trưởng quài. thân là một minh tinh bề ngoài có bao nhiêu quan trọng Nàng nhất có thể hội, ở dùng hộ phát phù lúc sau, lại làm nàng bình thường tẩy hộ độ dùng, nàng như thế nào có thể tiếp thu. Trưng 222 định chế. Cổ như Nguyệt mở ra di động, nhìn không ngừng nhảy ra không chạc, không khỏi đau đầu, đành phải thiết trí cái tự động hồi phù. Nàng không nghĩ tới mọi người đối với sinh sôi hộ phát phù như vậy thích, liền tân thượng Mỹ Bạch Phù đều không chú ý. Cổ như Nguyệt cân nhắc hạ, nếu không lần tới đem đùa bình an hủy bỏ. Sinh sôi phù, hộ phát phù liệt vào cố định thượng giá bà bối Nàng, đem đơn đặt hàng đóng dấu ra tới, căn cứ số lượng bắt đầu đóng gói. Nàng nghỉ ngơi một hồi, cầm một phen kéo, bắt đầu hủy đi bao vây, này một ít trong bọc đều là nàng mua sắm ngọc thạch, phẩm chất không đợi. Shop ôn là sản phẩm chất lượng so lẹ không đồng đều, hàng giả hoành hành, này mấy nhà cửa hàng đều là nàng quen thuộc, tại hạ đơn trước, nàng đều xác nhận quá trưởng quầy vẫn là nguyên lai like vị kia. Cụ như Nguyệt mới vừa sửa sang lại hảo này một ít ngọc thạch, di động liền vang lên tới, nàng vừa thấy Là vị kia tự xưng bà cốt lưu nãi nãi. Ta cho ngươi gửi một ít chu sa cùng lá bừa, còn có một cây ta dùng phú bút, ngươi nhìn xem còn tiện tay sao. Lưu nãi nãi ngày hôm qua tiếp cái khách hàng, tiểu hài tử ban đêm khóc nháo không ngừng, các loại kiểm tra cũng chưa tra ra vấn đề, bất đắc dĩ tới tìm nàng hỗ trợ. Nàng chỉ xem xét liếc mắt một cái, liền biết đứa nhỏ này kinh chứ. Hiện tại người trẻ tuổi mang hài tử, cũng mặc kệ đó là địa phương nào, có hay không cái gì cấm kỵ, mang theo hài tử liền đi có thể không ảnh hưởng sao. Nếu là trước kia, lưu nãi nãi đều sẽ dùng chính mình hòa phủ, nhưng là lúc này đây, nàng dùng an thần phủ. Lá bùa một chút châm, nàng nhìn kia ngọn lửa, đôi mắt đều trần tròn, chính mình hòa phủ bốc cháy lên tới ngọn lửa không lớn như vậy. Nước bùa chia làm hai nửa, một nửa uy hài tử uống, một nửa kia dùng khăn vải dính, tiểu tâm mà sát hài tử mặt, lòng bàn tay, gan bàn chân. nay đối tuổi trẻ phu thê rõ ràng cũng không tin cái này, Nhưng thật ra hai cái lão nhân ra đối lưu nãi nãi ngàn tạ và tạ, đi phía trước còn mua hai cái bùa bình an. Đối này hiện tượng, lưu nãi nãi đã sớm thấy nhiều không trách, rất nhiều người trẻ tuổi đều không tin này một ít đồ vật. Lưu nãi nãi thấy an thần phù vượt qua chính mình mong muốn, nghĩ nghĩ, từ chính mình trong phòng sửa sang lại ra một dương đồ vật, cấp cổ như nguyệt gửi qua đi. Này một ít lá bùa là nàng riêng tìm người định chế, chất lượng khẳng định so đã dùng hết cái kia an thần phù lá bùa hảo. Hy vọng có cơ hội các nàng có thể mặt đối mặt giao lưu đi cổ như nguyệt hồi phục tin tức lại mở ra một cái dương đây là nàng ở trên mạng mua một ít chế tác lá bùa nguyên vật liệu ở trong sách thế giới nàng nắm giữ tập trung lá bùa phối phương trên mạng bán nàng không hài lòng đang định chính mình làm không nghĩ tới lưu mãi nãi liền cho nàng gửi bất quá cổ như nguyệt cũng không tính toán từ bỏ cái này kế hoạch nàng muốn nhìn một chút chính mình từ thư trung mang ra tới phối phương có thể hay không làm thành công chờ đồ vật phân loại chuẩn bị cho tốt Cổ Như Nguyệt liền phát hiện chính mình giao hàng di động tiếng chuông vang lên, vừa thấy là cái xa lạ số điện thoại. Nàng không khỏi nhíu mày, gần nhất xa lạ điện thoại cũng không thiếu, đều là mua phủ sau khách hàng đánh lại đây. Điện thoại không tiếp lúc sau, đều sẽ sửa vì phát tin nhắn. Cổ Như Nguyệt có rảnh sẽ lật xem tin tức, nhưng cơ hồ đều sẽ không hồi phục. Nhưng lần này cái này gọi điện thoại người lại không biết mệt mỏi, vẫn luôn đánh, vẫn luôn đánh, kia tiếng chuông nghe được Cổ Như Nguyệt đau đầu. Nàng trực tiếp liền cấp kéo đen, lại lật xem tin tức. Quả nhiên là hỏi sinh sôi phủ, hộ phát phủ. Cổ Như Nguyệt thở dài, dùng máy tính bước lên tài khoản, đã phát một cái thông cáo, sau đó kiến cái đào bảo đàn. Nàng là thật sợ này đó vinh viên gọi điện thoại, gửi tin tức người. Cách Internet, ai lại biết đối diện là người nào đâu. Cổ Như Nguyệt hiện tại bắt đầu có điểm lo lắng, có thể hay không có người theo chính mình lưu địa chỉ sở qua tới. Mà trên thực tế, nghiêm thanh chiếu vào đánh vô số điện thoại bị kéo hát sau. Thật đúng là tính toán bay đi cổ như nguyệt nơi thành thị tự mình tìm người. Trợ lý như thế nào đều khuyên không được, gấp đến độ đều phải khóc, vừa thấy đào bảo thông cáo thay đổi, vội cùng nghiêm thanh lại ra, sau đó đem đào bảo đàn cho nàng xem. Nghiêm thanh chiếu lấy qua di động, bắt đầu bùm bùm mà đánh chữ. Nửa ngày sau, nàng xoa xoa cái chán, làm trợ lý đi giá cao thu mua bán trao tay hộ phát phủ. Nghiêm thanh chiếu thực buồn bực, chụp một chương ngọn tóc ảnh chụp phát bằng hữu vòng, xứng văn tự mua không được hộ phát phủ bảo bảo không cao hứng không một hồi nàng người đại diện liền gọi điện thoại lại đây nghiêm thanh chiếu ngươi là muốn tức chết ta có phải hay không mau đem ngươi bằng hữu vòng cấp xóa này nếu như bị người chụp hình đi ra ngoài lại muốn hắc ngươi phong kiến mê tín nghiêm thanh chiếu cãi lại hai câu kết quả đổi lấy càng nghiêm khắc phê bình nàng đành phải không tình nguyện mà đi xóa bằng hữu vòng lúc này nàng này một cái bằng hữu vòng phía dưới đã là các loại điểm tán bình luận cũng không ít nghiêm thanh chiếu xóa rất bằng hữu vòng sau đó phát hiện chính mình mấy cái bạn tốt đều đang hỏi nàng hộ phát phủ là chuyện như thế nào, muốn nói ai đối phủ, phong thủy gì nhất tin, giới giải trí người tuyệt đối là một trong số đó. nghiêm thanh chiếu buồn bực mà nhìn này mấy cái tin tức, chỉ trở về mấy chữ, đánh chữ sai, nhưng mà hỏi nàng người cũng không tin, nghiêm thanh chiếu đầu tóc vấn đề, trong giới ly đến gần người đều là biết đến, nhưng là gần nhất nghiêm thanh chiếu phát chất rõ ràng bay lên một cái bậc thang, muốn nói nàng vô dụng mặt khác phương pháp mới là lạ. trong lúc nhất thời dưới giải trí liền có không ít người ở cha hộ phát phủ là chuyện như thế nào nghiêm thanh chiếu biết được tin tức này hối hận đến ruột đều thanh nàng cái heo đầu vì sao phát bằng hữu vọng hộ phát phủ vốn dĩ liền khó mua hiện tại nhưng hảo biết đến người càng nhiều càng khó đoạt nghiêm thanh chiếu nghĩ nghĩ quyết định thỉnh hoang lưu bọn đầu cơ tranh mua tiền không là vấn đề quan trọng là nếu có thể mua được thông qua vây cổ tìm tòi nguyệt như câu cửa hàng danh tiếng vào đại gia tầm mắt nhưng mà tưởng mua gì hóa đều không có hỏi khách phục được đến vĩnh viện chỉ có tự động hồi phục cổ như nguyệt cũng không biết chính mình hộ phát phù bởi vì nghiêm thanh chiếu mà ở giới giải trí trong phạm vi nhỏ bị biết được nàng vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu chế phù sinh hoạt qua hai ngày di động thượng liền thu được một cái tin tức là định chế phụ triện cổ như nguyệt nhìn hạ dây số cùng máy tính đơn tử một đôi ân là khách quen mỗi lần thượng giá đều mua tề sở hữu phù đại lão tốc độ tay chuẩn cờ mở nờ giờ nàng hỏi hạ muốn định chế cái gì phù Nói không chừng nàng có thể nếm thử hạ La Thịnh Duyên nhìn đến cổ như nguyệt hồi phục tin nhắn Hắn trong lòng cao hứng Cầm lấy một bên coca liền hướng trong miệng rót Kết quả bởi vì uống đến quá nhanh ngược lại bị sặc tới rồi Hắn cụ một hồi lâu Vội đem chính mình nhu cầu đã phát qua đi Công ty hết thể đều làm cho không sai biệt lắm Khai trương nhật tử cũng định hảo Nhưng La Thịnh Duyên nghĩ nghĩ Quyết định cùng cổ như nguyệt định chế hai cái phủ Bọn họ làm chính là internet Cùng máy tính giao tiếp La Thịnh Duyên trước hết nghĩ đến chính là khải trí phủ, tỉnh thần phủ linh tinh. Nhưng là ngẫm lại này hai dạng đồ vật giống như càng thích hợp nhân viên nghiên cứu, bất qua chính hắn có thể dùng cũng có thể. Công ty nói có cái gì thích hợp phủ có thể sử dụng, La Thịnh Duyên cũng không nghĩ ra được, quyết định làm Cổ Như Nguyệt hỗ trợ. Cổ Như Nguyệt nhất thời cũng không thể tưởng được, có cái gì thích hợp công ty dùng phụ triện. Nàng gửi tin tức làm đối phương đến đào bảo thượng liêu. Cổ Như Nguyệt đầu tiên là hỏi đối phương buôn bán phạm vi biết được là internet ngành sản xuất, nghiên cứu phát minh chức năng này một hồi. Cái này ngành sản xuất kiếm tiền năng lực khẳng định là không lầm, nhưng tương đối phí trí nhớ, thả lâu ngồi chờ thân thể vấn đề, cho nên nhưng dĩ vãng này hai bên mặt suy xét. Cổ Như Nguyệt cân nhắc một hồi lâu, muốn cấp Thanh thần phù, nhưng ngẫm lại lại do dự. Kỳ thật nàng cũng không xác định Thanh thần phù có thể hay không thích hợp, rốt cuộc ở trong sách thời điểm, cái này phù chủ yếu là dùng cho hôn mê, đàm mê tâm hồn người. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, Tỏ vẻ chính mình khả năng làm không được, làm đối phương khác thỉnh cao minh. La Thịnh Duyên nhìn đến cái này hồi phục, hắn buồn bực hạ, gõ mấy chữ qua đi, nếu không phải dùng cho công ty, mà là dùng ở cá nhân đâu. Ta tuy rằng là công ty người phụ trách trí nhất, nhưng cũng là chủ yếu nghiên cứu phát minh nhân viên, áp lực không nhỏ, nếu có có thể điều trị thân thể phụ, ta còn là rất vui lòng mua sắm. Tiền không là vấn đề. Cá nhân nói xác thật có thể, nhưng là giá cả không thấp. Cổ như Nguyệt Bay nhanh đánh chữ nói. Không quan hệ. Cổ như Nguyệt tính hạ, quyết định đem khải trí phù cấp phát qua đi, ngoài ra thêm nữa thêm một cái khang phục phù, chính mình xuất viện sau liền ở dùng, nó hiệu quả chính mình là tự mình thể nghiệm quá, đối với điều trị thân thể hoàn toàn không thành vấn đề. Này hai cái phù muốn bao nhiêu tiền đâu? Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, khai 12 vạn giá cả, tiếp thu tiền trả phân kỳ. Khải trí phù dùng Ngọc Thạch khẳng định phải dùng nàng đỉnh đầu tốt nhất, hơn nữa nó phức tạp tính, trước mắt tới nói, nàng làm ra tới vẫn là thực khó khăn khả năng sẽ báo hỏng rất nhiều lần nguyên vật liệu. Đối phương thực mau liền đồng ý, Cổ Như Nguyệt liền thượng giá một cái chuyên chụp liên tiếp, nhìn đối phương chụp được, cũng ước hảo giao hàng thời gian. Cổ Như Nguyệt cầm di động cờ lại mở tính toán khí, bắt đầu tính này hai bút đơn tử tiền lời, không ngoài ý muốn nói, có thể đem trong nhà nợ toàn còn xong rồi. Kế tiếp kiếm tiền, nàng suy xét ở trong thành mua phòng ở, đồng thời có thể suy xét hạ đem quê quán phòng ở tu hạ. Chỉ cần chính mình còn có thể đủ vãi bữa, sẽ có thu vào Nàng có thể thích hợp mà thả chậm nệm bước, một lần nữa an bài chính mình sinh hoạt. Cổ Như Sương nhìn trong đàn thảo luận, vội vội vàng vàng mà về nhà tới nấu cơm. Đừng nhìn Cổ Như Nguyệt ở nhà, giống như thực nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng giống trong tiểu thuyết nói, chế phụ chẳng lẽ không hao phí tâm thần sao. Chính mình tuy rằng công tác thời gian trường, nhưng cùng tỉ tỉ làm bản chất cũng không giống nhau, có thể giúp đỡ một chút là một chút. Cổ Như Sương về đến nhà, nhìn đến trên bàn bãi mấy cái cơm hộp hộp, còn có sầu riêng giả. Đêm nay không nấu cơm. Như Sương, đêm nay chúng ta ăn cơm hộp, sau đó đi ra ngoài xem điện ảnh. Cổ Như Nguyệt cười nói. Xem xong điện ảnh, hai chị em vai sát vai đi tới, trong tay cắt cầm một ly trà sữa, đi ngang qua một nhà ảnh cưới nhiếp ảnh cửa hàng thời điểm. Hai người không khỏi nghỉ chân quan khán. Như Sương, các người đối tương lai có tính toán gì không? Cổ Như Nguyệt tỉnh lại lúc sau, vẫn luôn cũng chưa hỏi đến mọi mọi cảm tình tình huống. Nhưng từ một ít chi tiết nhỏ, nàng cũng phát giác không thích hợp. Hôm nay vừa lúc nương cơ hội này hỏi ra khẩu. Cổ Như Sương thần sắc nhàn nhạt, nhạt, sớm chia tay, hắn đã kết hôn sinh con, chúng ta không thích hợp. Cổ Như Nguyệt không khỏi những mày, từ chính mình thai nạn xe cổ hôn mê đến bây giờ, cũng liền đã hơn một năm điểm thời gian đi. Kia thuyết Minh các ngươi không cái này duyên phận, về sau sẽ có càng thích hợp. Cổ Như Nguyệt nói, dù cho nàng sẽ vẽ bùa, ở cảm tình một chuyện thượng, nàng cũng không giúp được cái gì. Không nói ta chính mình, tỉ tỉ đâu. Cổ Như Sương hỏi. Kỳ thật nàng mới tỏ mò cái này đâu. Cổ như Nguyệt Ngẩn ra hạ, cười lắc đầu, cùng ngươi giống nhau, đơn đâu. Nàng nghĩ tới La Thịnh Duyên, trong lòng có một chút khẩn, có một chút sự tình, rốt cuộc là khó có thể khống chế. Chúng ta đều sẽ hảo hảo. Cổ như Sương cười nói, trải qua tỉ tỉ sự tình, nàng cảm thấy có một chút sự tình kỳ thật cũng không như vậy quan trọng. Rời đi váy cưới cửa hàng, hai chị em vừa đi vừa nói chuyện, liền trải qua một nhà cửa hàng thu cưng. Cổ Như Sương hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trong tiệm miêu cùng cầu xem. Trước kia nàng bạn trai thực chán ghét miêu cùng cầu chờ tiểu động vật, nàng cũng chưa bao giờ nói chính mình thích, mà hiện tại, không còn có cái này cố kỵ. Cổ Như Ngươi thấy, không khỏi cười nói, nếu không mua một con trở về. Tỷ tỷ, có thể chứ? Cổ Như Sương kích động hỏi. Ngươi thích là được. Chúng ta ở đây nhận nuôi đi. Cổ Như Sương nghĩ nghĩ nói, tuy rằng chủng loại miêu thật xinh đẹp, nhưng giá cả quý, hiện tại có thể tỉnh một chút tỉnh một chút. Vì thế hai chị em ra tới một chuyến, trở về thời điểm, trong tay nhiều hai cái lồng sắt, chúng nó nhận nuôi một miêu một cẩu. Nếu là lấy trước, cổ Như Nguyệt là không nghĩ dưỡng tiểu động vật, vệ sinh vấn đề thật sự thực làm người phiền não. Mà hiện tại có rửa sạch phù, liền không cần lo lắng như vậy nhiều. Hai chị miêu cẩu cửa hàng thú cưng đều có rửa sạch quá, nhưng là chúng nó nhìn thực bất an bộ dáng, hai tỷ muội thương lượng hạ, trước làm chúng nó làm quen một chút hoàn cảnh. Lồng sắt đặt ở ban công cạnh cửa, bên trong thả thức ăn nước uống hai người thường thường đi xem Giữa miêu cầu sinh hoạt tựa hồ có chút không giống nhau. Cổ Như Nguyệt tính toán chờ nàng bắt tay đổi phù đều làm xong liền đằng ra tay tới rửa sạch này hai chỉ tiểu gia hỏa chúng nó rốt cuộc lưu lạc quá trên người hoặc nhiều hoặc ít có chút mặt khác tật xấu đến hảo hảo thu thập một chút kế tiếp là cuối tuần Cổ Như Sương không đi làm Cổ Như Nguyệt liền đem sự tình đều ném cho nàng chính mình quan trong phòng bận việc khải trí phù thất bại rất nhiều lần Cổ Như Nguyệt một bên hụt tất cả đều là hạt châu bột phấn nhưng nàng rốt cuộc đối khải trí phù rất quen thuộc trải qua vài lần thất bại rốt cuộc nắm giữ ở bí quyết thành công làm ra khải trí phù cũng là khải trí phù làm cổ như nguyệt đối hai cái thế giới khác biệt có càng sâu nhận thức càng là đặc biệt phù làm lên liền càng khó hạn chế càng nhiều làm tốt khải trí phù mặt ngoài phi thường mượt mà cầm ở trong tay cảm thụ là không giống nhau nàng có thể cảm giác được cái này khải trí phù cùng trong sách là không giống nhau có lẽ hiệu quả muốn càng tốt một ít cổ như nguyệt có chút do dự kia Khải Trí Phủ rốt cuộc còn muốn hay không gửi đi ra ngoài đâu. Nàng nghĩ nghĩ, thử dùng chất lượng kém nhất đẳng Ngọc Thạch làm Khải Trí Phủ, cuối cùng thành công một quả Khải Trí Phủ, công hiệu cùng trong sách không sai biệt mấy. Cổ Như Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chất lượng thiếu chút nữa này viên Khải Trí Phủ đóng gói, thêm vào tặng một quả khang phục phủ, dùng nhanh nhất chuyển phát nhanh phát ra. Trưng 223 do dự. Khải Trí Phủ đưa ra đi lúc sau, Cổ Như Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cấp này một vị khách hàng nhắn lại làm hắn phản hồi một chút sử dụng hiệu quả la thịnh duyên nhìn đến tin tức gần nhất nhịn không được gợi lên hắn gấp không chờ nổi muốn thử dùng hắn có nghĩ thầm muốn cùng cổ như nguyệt gửi tin tức bất quá nghĩ đến chính mình muốn quang minh chính đại lấy một loại khác thân phận xuất hiện ở nàng trước mặt hắn liền kiềm chế này cổ xúc động hắn tiếp theo muốn nội khẳng định không có biện pháp thủ cổ như nguyệt cửa hàng thượng tân hắn một lần nữa làm cái trí chí năng trình tự nó sẽ ở cửa hàng thượng tân hậu chính mình hạ đơn tính tiền đồng thời Nó còn sẽ theo dõi cửa hàng số liệu, phòng ngừa cửa hàng xuất hiện số liệu khác thường. Cổ Như Nguyệt cũng không biết này một ít, nàng ngồi ở trên sofa, TV thượng phòng mới nhất một kỳ tổng nghệ. Hai cái lồng sắt bày biện ở sofa biên, một miêu một cẩu đều nằm bò, đôi mắt nửa híp, đường TV thượng thanh âm đột nhiên tăng đại thời điểm, chúng nó liền sẽ dọa nhảy dựng, đứng dậy nhìn phía trước. Cổ Như Nguyệt mị hạ mắt, tính toán hôm nay đêm này hai chỉ tiểu động vật hoàn toàn mà rửa sạch một chút. Nàng lấy ra một chừng phủ Vì phòng ngừa chúng nó bởi vì sợ hãi hoặc là khẩn trương mà gãi chính mình, nàng quyết định trước đêm hai chỉ cấp phóng đảo. Hai chỉ tiểu động vật mềm như bông mà ghé vào lồng sắt trong miệng ô ô ô mà kêu, đôi mắt cũng ướt dầm dề. Cổ như Nguyệt sờ sờ chúng nó đầu, sau đó đưa tới trong phòng tám, dùng thủy ướt nhẹp thân thể, bôi lên đường đi ô phủ sữa tắm Hai chỉ động vật lông tóc ướt dầm dề, trên người sờ lên đều là sương cốt, cổ như Nguyệt dùng rửa sạch phù, trên mặt đất liền nhiều một đống lông tóc. Gia tiết chờ lung tung rối loạn đồ vật. Cổ Như Nguyệt lại dùng phù đem chúng nó hăng khô, thả lại lồng sắt, trước sau không vượt qua 10 phút. Nàng đem phòng tắm rửa sạch, sạch sẽ, nhìn lồng sắt miêu cùng cẩu, hoàn toàn rửa sạch qua đi, nhìn thuận mắt rất nhiều. Cổ Như Nguyệt tâm tình tốt lắm kế hoạch khởi shop online bước tiếp theo muốn thượng Tân phù. Mùa hè liền phải tới rồi, nàng suy nghĩ là thượng gió nhẹ phù vẫn là nhiệt độ ổn định hay là là hút nhiệt phù, còn có mát lạnh phù cũng là có thể, muốn tuyển loại nào đâu. Cổ Như Nguyệt cau mày, này cũng thật khó lựa chọn nàng cấp hai chỉ tiểu động vật thả sùng vật lương liền vào chính mình công tác gian vẫn là trước đem này vài loại phù làm ra tới rồi nói sau đến lúc đó khiến cho cổ như xương nhất nhất thử dùng xem loại nào dùng tốt liền tuyển cái loại này thượng tân cổ như nguyệt có khắc phù có chút phân tâm mà nghĩ cũng không biết chính mình chế tác này một ít phù có thể hay không khiến cho phía trên chú ý rốt cuộc này một ít phù tác dụng vẫn là vượt qua khoa học có thể giải thích phạm chủ cổ như nguyệt nghĩ như vậy Bất quá thực mau liền đem vấn đề cấp vức tới rồi sau đầu, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Shop online duy trì mỗi tuần đồng dạng tần suất, mỗi lần thượng tân xong, cổ như Nguyệt đóng dấu chuyển phát nhanh đơn, đóng gói, song sau tiếp tục đầu nhập chính mình chế phù nghiệp lớn, đối trên mạng vẫn chưa quá nhiều chú ý. Nàng sau khi trở về, di động ỉ lại chứng tựa hồ không như vậy lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn sẽ đi chú ý hạ shop online đánh giá, sau lại thấy đánh giá đều khá tốt, nàng liền không lại đi lưu ý. Nhưng là cổ Như Sương không giống nhau, nàng trừ bỏ ra nhập chim cánh cụt đàn, còn ở đào bảo, vây cổ chờ địa phương chú ý. Một ít người từ nghi ngờ phù tác dụng đến thật hương, một ít người bởi vì này một ít phù, trong sinh hoạt bối rối được đến giải quyết. Cổ Như Sương không rõ phù nguyên lý, càng không biết tỉ tỉ như thế nào học được, nàng chỉ biết, tỉ tỉ là lợi hại nhất liên thành. Nhưng mà hai ngày này, cổ Như Sương soát xót online, phát hiện hậu trường xuất hiện một ít không tốt đánh giá, sau đó ở mua quá bên kia cũng đưa ra các loại không thể tưởng tượng kinh tủng vấn đề cổ như nguyệt thiết chí chính là khen ngợi xuất thấp người không có biện pháp mua sắm nhưng là này một ít đánh giá không người tốt cấp vẫn như cũng là khen ngợi nhưng kia nội dung nhìn đã kêu nhân sinh khí ngay sau đó huệ bộ thượng liền có người mang tiết đấu, làm ra không thể tưởng tượng đề tài mà nguyệt như câu shop ôn lại bù hảo phía dưới dũng manh vào không ít ăn dưa con chúng nay một ít người cùng nguyên lai like ở vây cổ hạ nhắn lại lão khách hàng đã xảy ra ngôn ngữ phân tranh lập tức liền náo khai cổ như sương thừa dịp nghỉ trưa thời điểm chạy nhanh cấp cổ như nguyệt đã phát một cái video báo cho nàng trên mạng một việc này cổ như nguyệt có chút ngoài ý muốn nàng phụ ngại người nào mắt sao nàng thả ra cứng nhắc đăng nhập lên mạng cửa hàng lấy bồ hào ở mới nhất một cái tin tức phía dưới quả nhiên một trận tinh phong huyết vũ Này một ít đùa vào tới người lôi kéo phản phong kiến phản mê tín đại kỳ, không ngừng bình luận khu nhảy nhót cổ như nguyệt nhìn nhìn cũng không có đem bình luận công năng cấp tắt đi mà là lại đã phát một cái đầu phiếu Nàng vừa lúc đang ở phiền não mùa hè muốn thưởng cái gì phù đâu, nếu vây cổ như vậy náo nhiệt, vừa lúc làm đại gia giúp đỡ. Đang ở bình luận phía dưới xé đến hoan người, nhìn đến bác chủ tân phát vây cổ, tất cả đều sừng sốt. Bọn họ đều cho rằng bác chủ sẽ giải thích, tỷ như cái này phù nguyên lý à, dùng tài liệu gì đó, nào biết nhân ra trực tiếp liền hỏi mùa hè dùng cái gì phù nhất thoải mái. Nguyệt như câu phan trung thành cũng không nhiều, nhưng từ này một cái đầu phiếu vây cổ chung, bọn họ nhận thấy được bác chủ cũng không để ý này một ít hắc tử, vì thế bọn họ dứt khoát ngưng chiến đi đầu phiếu, cũng chuyển phát đến chính mình vây cổ, kêu gọi bạn bè thân thích tới đầu phiếu. Cổ như Nguyệt nhìn chỉ có nào một ít hắc tử còn ở nhảy nhót, lại nhìn không ngừng dâng lên đầu phiếu số, đóng vây cổ, cấp cổ như xương trở về cái tin tức, làm nàng không cần lo lắng, liền tiếp tục đem chính mình quan vào phòng làm việc. La Là Thịnh duyên vì công ty sự tình vội đến xoay quanh, chờ đến ban đêm mới có một chút chính mình thời gian, hắn mở ra chính mình làm tiểu trình tự. Sau đó lại nhìn một chút bình luận, mày không khỏi nhíu lại. Hắn hoa một ít công phu đi vây cổ đem kia một ít hắc tử ẩm ti ký lục xuống dưới, cũng theo này một ít hắc tử ẩm ti xâm lấn đến bọn họ máy tính. Nay một ít hắc tử là một ít thủy quân, có người mua tới hắc cổ Như Nguyệt, đại bộ phận là đảo bảo thượng đồng dạng bán phù đối thủ cạnh tranh, nếu không chính là dị vãng cùng Nguyệt Như câu đồng dạng tính chất sóc online. Bọn họ cho rằng cổ Như Nguyệt lộng này một ít cái gì phù chỉ là cái manh lưới, cũng liền học theo, kết quả khách nhân mua lúc sau Cái gì hiệu quả đều không có, còn muốn lui hàng, kém bình từ từ. La Thịnh Duyên thực mau liền điều tra do nguyên nhân, hắn đã phát một phần điều tra tư liệu cấp cổ Như Nguyệt, sau đó ở trình tự thượng điều trình hạng, này một ít ấp đi địa chỉ người đều đừng nghĩ từ shop online mua được phụ. Cổ Như Nguyệt nhìn hòm thư tin, đang nghĩ ngợi tới như thế nào hồi phục đâu, cái này hộp thư lại phát lại đây một phần điều tra nội dung. Nàng nhìn nhìn, không khỏi nhíu mày, người này vẫn là cái máy tính cao thủ sao. Cổ như Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lại như thế nào cũng hồi ức không dậy nổi chính mình nhận thức người chung có ai máy tính rất lợi hại. Ở một thế giới khác quá đến lâu lắm, nơi này rất nhiều người cùng sự đều đã quên rất nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, cấp này phong biêu kiện trở về cảm ơn hai chữ cũng một cái gương mặt tươi cười. Cổ như Nguyệt mở ra huế bù, nàng kêu một cái đầu phiếu huế bù số phiếu dâng lên bay nhanh, đồng thời phía dưới cũng nhiều một ngàn hơn bình luận. Nàng mở ra lúc sau. Bên trong tất cả đều là về mùa hè các loại đoán giận hoặc là chờ đợi. Tiểu tiên nữ bản tôn, a a a ta yêu cầu một quả gió nhẹ phù phù, đi học khi ngồi ở quạt thổi không đến góc người quá yêu thương. Đông đông, ta cảm thấy mát lạnh phù sẽ càng tốt, không ai có thể vẫn luôn thổi phong đi, quá dễ dàng viêm khớp. Hai hai sinh, ta cảm thấy nhiệt độ ổn định phù là nhất thích hợp, mùa hè tuy rằng nhiệt, nhưng ngẫu nhiên cũng yêu cầu ra ra mồ hôi bài bài đầu. Hoa thương, tuy rằng không biết này một ít phù là thật giả nhưng là ta còn là đầu phiếu mùa hè thổi không được quạt thổi không được điều hòa người đặc biệt táo bạo trăm năm khó gặp tổng cảm thấy loại này phù quái quái thật sự không phải giống Thái Lan cái loại này cái gì gì đó sao nhưng là xem loại này phù công năng vẫn là thực làm nhân tâm động vẫn là đầu một phiếu đi Cổ như nguyệt đêm này một ít bình luận theo thứ tự quét qua đi nơi này đầu có một ít là nói chêm chọc cười nhưng cũng có một ít người thực nghiêm túc đưa ra kiến nghị tỷ như có một vị tên là ung tùm mười hai vây cổ người dùng nàng cảm thấy bác chủ có thể lấy ra này vài loại phù tới làm người đầu phiếu thuyết minh nàng có thể làm được ra tới nàng muốn hỏi bác chủ có hay không cái gì phù có thể cải thiện hoàn cảnh chỉ cần toàn cầu nhiệt độ không khí không lên cao mùa hè liền sẽ không như vậy khó có thể chịu đựng ở cái này vấn đề lúc sau bình luận xoay cái phương hướng đại gia sôi nổi phát tán chính mình náo động hỏi có hay không cái gì phù có thể trị liệu cái gì hoặc là cái gì phù có thể dùng ở cái gì khí giới thượng đẳng chờ cụ như nguyệt lật xem Nhìn thấy thú vị còn sẽ ký lục xuống dưới. Các vong hữu nao động là rất lớn, có một ít quá thoát ly thực tế, thực hiện khả năng tính rất nhỏ, nhưng là có công năng phủ lại là khả năng thành công. Cổ Như Nguyệt hiện tại trong đầu đã không có kia hai bổn phủ văn thư bóng dáng. Có lẽ là hai quyển sách đi chúng nó nên đi địa phương, lại có lẽ là chính mình trở về thời điểm, chúng nó đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Tóm lại, Cổ Như Nguyệt thực may mắn, chính mình hậu kỳ thật sự thành thành thật thật mà đem mỗi cái phủ đều hóa giải nhớ xuống dưới. Chứ bỏ phụ triện trong quyển sách này số ít cao cấp phù ngoại, nàng cảm thấy không dùng được, cũng vĩnh viễn sẽ không đi dùng, liền không đi nghiên cứu. Mà cơ sở phụ triện, cổ như Nguyệt Phi thường quen thuộc, rốt cuộc vì sử phụ triện ở thế giới kia có thể càng tốt truyền thừa đi xuống, nàng đem mỗi cái phù đều hóa giải, ở cái này cơ sở thượng, ứng biến ra các loại phù cũng không phải cái gì về khó. Lược rất những cái đó không tốt bình luận, cổ như Nguyệt đối với các vong hữu kỳ tư diệu tưởng vẫn là thực thích. Nàng quyết định. Về sau mỗi ngày hoa một chút thời gian đến xem bình luận, đúng rồi, còn có tin nhắn. Tin nhắn nhét đầy các loại tin tức, cổ như Nguyệt lật xem hạ, đều là một ít vấn đề nhỏ, tỉ như sinh sôi phụ sử dụng kỳ hạ, định dùng có thể hay không có cái gì tác dụng phụ từ từ. Cổ như Nguyệt phiên phiên, liền nhìn đến trên cùng một cái tin nhắn, nói chính là trượng phu gia thai nạn xe cộ hôn mê thành người thực vật, muốn hỏi có hay không cái gì phụ có thể đem người đánh thức. Gửi thư tín người thực kỹ càng tỉ mỉ nói người bệnh tình huống. Khẩn cầu cổ Như Nguyệt có thể hỗ trợ. Cổ Như Nguyệt đôi mắt có điểm toan, nàng cao mày, có thể sử dụng phù khẳng định là có, nhưng là hiện tại nhưng không có người tới giúp nàng xử lý việc này kế tiếp. Nàng không xác định chính mình nếu là khai cái này khẩu tử, theo nhau mà đến phiền toái muốn như thế nào xử lý. Cổ Như Nguyệt tâm tình đột nhiên có chút trầm trọng, chính mình từ hôn mê trung tình lại, nàng thân nhân nội tâm có phải hay không cũng là như thế lo lắng, thống khổ. Nàng đem cứng nhắc ném ở một bên, ngã vào trên sofa. Ôm ôm gối buồn bực mà nhéo vài hạ Lúc này, lồng sắt hai cái tiểu gia hỏa đều đứng lên Mở to ướt rầm rề đôi mắt xem cổ như Nguyệt Trong miệng ô ô ô thấp giọng kêu. Cổ như Nguyệt nhìn chằm chằm chúng nó nhìn một hồi Mở ra lồng sắt phân biệt sờ sờ chúng nó đầu Liền đem chúng nó thả ra Mang về nhà như vậy nhiều ngày Cổ như Sương mỗi ngày đều có mang chúng nó ra tới lưu lưu Nghiêm trang mà giao chúng nó Hẳn là cũng không sai biệt lắm học được quy củ hiểu rõ Một miêu một cầu hiển nhiên không nghĩ tới cổ như Nguyệt sẽ phong chúng nó ra tới, đều sửng sốt, một lát sau thật cẩn thận mà đi ra. Cổ như Nguyệt điều chỉnh hạ ôm gối vị trí, cầm lấy di động soát tiểu thuyết, về đánh thức người thực vật chuyện này, đến chờ nàng chuẩn bị đầy đủ hết lại nói. mươi 224 giao lưu. Vây cổ đầu phiếu sau khi kết thúc, mắt lạnh phù số phiếu tối cao, ngay sau đó là nhiệt độ ổn định phù. Cổ như Nguyệt suy nghĩ, trước thí làm mấy cái phù làm cổ như xương thử dùng, ký lục hạ nàng sử dụng cảm thụ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 Đặc tổ người lại đây sau, cổ như Nguyệt bọn họ liền trước một bước rời đi, trên đường Lưu Ngoài Ngoài lại không ngừng thở dài. Ngần ấy năm tới, nàng cũng coi như là đụng tới không ý chuyện, những việc này có rất lớn bộ phận đều là tự tìm. Hiện tại này Internet A, mặt trên rất nhiều đồ vật đều tra được đến, thật thật giả giả, có chút người không quan tâm mà chiếu làm, lại không biết cho chính mình chọc nhiều ít phiền thoái cùng thai họa. chương 229 trọng du, cổ như Nguyệt cùng La Thịnh mời Lưu Ngoài Ngoài ăn cơm.